Tập 11 của bộ truyện Ngọc Kiếm, Ly Hồn Tiêu xong tam tùy thần ni tuyên phạt hiệu và nói đồ quả là to gan theo thần y thì không cần phải điều tra nữa đâu vạn phương tà tôn ngạc nhiên chẳng lẽ lại để cho hung đồ ung dung hay sao? tam tùy thần y bình thản cười và đáp ngày mai tôn chủ đã tế cờ xuất sư chẳng bao lâu ắt sẽ thống trị thiên hạ lúc bấy giờ hẳn niêm yết cáo thị cho quần hùng thiên hạ cùng truy tìm hung thủ Vậy chẳng hơn là phái thuộc hạ truy tìm trong lúc này hay sao Còn về hai đào phạm kia Nhất định sớm muộn gì cũng sẽ bắt được về quy án Vạn phương tà tôn gật đầu Thần ni nói rất phải Đêm đã khuya xin chư vị hãy về nghỉ ngơi Sáng mai đúng giờ thìn sẽ cử hành đại hội Chuẩn bị công cuộc tranh bá thiên hạ Tam tùy thần ni trước tiên đứng lên và nói Bà Ni muốn chọn một người trong quý thuộc hạ để ứng dụng, chẳng hay tôn chủ chấp thuận hay chẳng? Vạn phương tà tôn vồn vã, không thành vấn đề ngoại trừ vạn tà tam trưởng lão tùy ý thần ni chọn lựa. Tam tùy thần ni cười đáp: vậy thì đa tạ tôn trụ. Đoạn bước xuống bậc cấp, bốn nữ ni cũng liền theo sau đi tới đi lui trong đám đông trường bảy tám mươi cao thủ trong vạn tà môn. Vạn Phương Tà Tôn cũng đi theo bên cạnh Thấy Tam Tùy Thần Ni không lựa chọn được bèn nói Thần Ni có cần bổn tọa giới thiệu cho không Tam Tùy Thần Ni lắc đầu Không cần Bà Ni muốn tự lựa chọn lấy cho vừa ý Đoạn bà xem xét tiếp tục từng cao thủ Vạn Tà Môn Bỗng Tam Tùy Thần Ni tùm tìm cười Dừng lại trước mặt sở thiên vân Vạn Phương Tà Tôn ngạc nhiên hỏi ngay Thần Ni đã chọn được rồi sao Vị này tôn tính đại dành Vạn phương tà tôn vội đáp thay Vị này là Nghe tử thành Đa chủ khu vực trường bạch Tam tùy thần Ni gật đầu Tốt lắm Bần Ni chọn vị này Sở Thiên Vân Hoàng Kinh vội nói Xin tôn chủ thứ tội cho Thuộc hạ còn việc cần Không thể đi theo thần Ni được đâu vạn phương tà tôn trầm giọng người định kháng mệnh sao sở thiên vân đành cúi đầu thuộc hạ không dám nhưng vạn phương tà tôn tức giận nhưng cái gì hả đây là thần ni xem trọng mới tuyển dụng ngươi sao ngươi lại cố chấp thế này tam tùy thần ni tuyên phật hiệu và nói a gì đà phật không sai Bà Ni không bao giờ làm hại Nghê Đà Chủ Mà chỉ đem lại lợi ích cho Nghê Đà Chủ mà thôi Sở Thiên Vân tham dò Nhưng thuộc hạ đã được thánh tăng điều dụng Chẳng hay Vạn phương tà tôn ngẩn người Nhất thời hết sức là khó xử Bởi Y vừa nhớ Trường Bạch Tam Hung Là bạn thân của Hồng Đô Già Nếu Y cưỡng bức điều cho Tam Tùy Thần Y Thì sẽ xúc phạm đến Hồng Đô Già còn rể Tam Tùy Thần Ni mỉm cười và nói Thì ra là vậy sao Đoạn quay sang Vạn Phương Tà Tôn nói tiếp Thánh Tăng phải chăng chính là Thiên Trúc Cao Tăng Hồng Đô Giả Vạn Phương Tà Tôn giờ khóc giờ cười Đúng vậy Tam Tùy Thần Ni mỉm cười đáp ngay Vậy thì rất dễ Bà Ni có thể thương lượng với ông ấy Đoạn đi về phía cuồng tăng cổ ba Một tay dựng đứng trước ngực và nói Xin chào đại hòa thượng Cuồng tăng cũng dựng đứng một tay trước ngực đáp lễ: Xin chào thần ni". Hẳn là đại hòa thượng đã nghe rõ cả rồi Không cần bần ni phải lập lại nữa chứ gì Cuồng tăng cười ha hả Thần ni nhất quyết giành lấy y hay sao Bần ni đã xem rất kỹ mọi người Chỉ nghe đà chủ là hữu dụng Đương nhiên là phải cận lực giành lấy rồi Cuồng tăng cười hào sảng. Nếu vậy thì lão nạp đành phải nhượng hiền thôi Tam tùy thần ni chẳng chút khách sáo Đó là đại hòa thượng thông minh hiểu chuyện Bần ni xin đa tạ Vạn phương tà tôn nghe vậy giật mình Bốn tiếng thông minh hiểu chuyện Đâu thể nói với hồng đô già được đây Thế nhưng Cuồng tăng chẳng chút tức giận, trái lại còn đưa tay vỗ đầu, cười ha hả và nói. Thần ni quá khen rồi, lão nạp sống đến 92 tuổi mới biết mình cũng rất là thông minh. Tam tùy thần ni cười và nói. Đại hòa thượng quả là rất thông minh, nói là hiểu ngậy. Đoạn quay sang sở thiên vân, nói tiếp. Quý môn chủ đã phân nghe đà chủ cho bần ni điều dụng. Và hồng đô giá pháp sư cũng đã đồng ý Chẳng hay nghe đà chủ còn gì để nói nữa không Sở thiên vân cười thiểu não đáp ngay Tại hạ không có gì để nói nữa Tam tùy thần ni gật đầu Vậy thì có thể theo bần ni đi được rồi Đoạn liền quay người đi ra cửa Sở thiên vân vẫn đang lưỡng lự Bông bốn nữ ni kéo mạnh tràng Và đẩy theo sau tam tùy thần ni Cùng ra khỏi thạch thất Theo đường hầm lên trên vọng hương đài Sau đó rẽ sang trái Lát sau chỉ thấy rừng trúc đung đưa Đã đến một khu nhà giống như am viện Khu nhà này cũng được làm bằng trúc Và cất một cách rất là vội vàng Hiển nhiên là để cư trú tạm thời Tam Tùy Thần Ni đi, đi vào am đường Ngồi xuống chiếc bộ đoàn đặt trước hương án Đưa tay chỉ chiếc bộ đoàn nhỏ bên phải và nói Nghe đà chủ hãy ngồi xuống đó Sở Thiên Vân lúc này chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của đối phương Đành y lời ngồi xuống Bố nữ ni đứng thành hàng ngang bên cạnh Thầy đều nhìn Sở Thiên Vân với ánh mắt giận dữ Xong vì họ đeo mặt nạ Nên chẳng rõ thần thái thế nào Nhưng Sở Thiên Vân có trực giác Bố nữ ni này đều có ác cảm với chàng Chỉ thấy nữ ni bên trái nhất Cất tiếng nói Sơ phụ. Tam tùy thần ni lắc đầu Hãy khoan Và chỉ tay ra ngoài Nói tiếp Các người hãy ra bắt hai tên tạc tử Đang nghe trộm ngoài kia trước đệ Bố nữ ni thoáng kinh ngạc song chẳng chút trần trừ Cũng tung mình phóng qua cửa sổ ra ngoài Sở thiên vân bất giác giật mình Bởi khinh công của bố nữ ni Đều trác tuyệt Quả chẳng hổ đệ tử của tam tùy thần ni Lát sau Bố nữ ni nối tiếp nhau quay trở vào Ném hai người áo đen đã bị điểm huyệt Xuống trước mặt tam tùy thần ni sở thiên vân ngạc nhiên nói ngay đây là thuộc hạ của vạn tà môn tam tùy thần ni nhếch môi cười và đáp lẽ đương nhiên ngoài thuộc hạ vạn tà môn ai mà xâm nhập vào đây được vậy thì lạ thật vạn phương tà tôn kính trọng thần ni thế kia vì sao lại phái người nghe trộm đó có lẽ là sự khác biệt giữa chính và tả một trong bốn nữ ni bỗng hỏi ngay Sư phụ, hai tạc tử này nên xử lý thế nào? Sở Thiên Vân kinh ngạc. Thì ra nữ ni này dù đã cố đổi giọng, song chàng vẫn thấy rất là quen tai. Tam tùy thần ni cười và nói. Sư phụ tự có cách xử lý. Đoạn quay sang Sở Thiên Vân gọi ngay. Nghề đà chủ. Sở Thiên Vân thoáng ngớ người mới đáp. Có tại hạ. Đồng thời đứng phát dậy. Tam Tùy Thần Ni cười và nói Nghe Đà Chủ là cao thủ trong Vạn Tà Môn Hai người này cũng là thuộc hạ của Vạn Tà Môn Bà Ni tuy được quý tôn chủ tôn trọng Nhưng dẫu sao cũng là khách Không tiện xử phạt họ Vậy ý Thần Ni muốn tại hạ Tam Tùy Thần Ni gật đầu Chính là muốn Nghe Đà Chủ liệu mà xử lý Sở Thiên Vân chẳng chút suy nghĩ Tại hạ sẽ đem họ ra chém đầu là xong Tam tùy thần ni lắc đầu Không được Một là bà ni không muốn khai sát giới Hai là Mỉm miệng cười Đoạn nói tiếp Hai người này là do quý môn chủ phái đến Giết họ đi Đành rằng không đáng kể gì Nhưng như vậy chẳng khác nào tát tay quý môn chủ Ngày đặt chủ không thấy quá đáng hay sao Sở thiên vân phân vân vậy thì xin thần y cho ý kiến phải thế này vậy nghe đà chủ hãy xử mỗi người vài cái tát tai rồi bảo họ báo với quý môn chủ là dùng người đừng có nghi nghi người đừng có dùng nếu còn một lần nữa bần y sẽ bỏ khỏi đây ngay sở thiên vân vội nói tại hạ tuân mệnh đoạn đưa tay xách lấy hai người áo đen kéo ra ngoài am đường chỉ nghe tiếng lốp bốp liên hồi Sở Thiên Vân quả nhiên tá tai họ một trận Sau đó nói lại những gì Tam Tùy Thần Ni vừa nói Rồi quát đuổi họ đi Sở Thiên Vân trở vào am đường Vòng tay và nói Hạ tọa đã thi hành xong Đúng theo lời dặn bảo của Thần Ni Tam Tùy Thần Ni mỉm cười Tốt lắm Nghe Đà Chủ rất biết vâng lời Hãy ngồi xuống đi Sở Thiên Vân lại ngồi trở lại xuống bầu đoàn bầu không khí trong am đường hết sức ngột ngạt sở thiên vân chỉ thấy bốn nữ ni đều đang hậm hực nhìn mình bất giác như ngồi trên đống lửa đỏ lòng bồn chồn không yên bỗng tam tùy thần ni tuyên phát hiệu và nói chúng đồ nhi hãy lùi dạ." một nữ nhi ngạc nhiên hỏi ngay sư phụ bảo chúng đồ nhi ra ngoài sau tam tùy thần ni cười và nói ít ra các ngươi cũng phải canh phòng Xem còn ai đến đây rình rập nữa hay không chứ Bố nữ ni đành miễn cưỡng lui ra ngoài Thế là trong am đường Chỉ còn lại sở thiên vân và tam tùy thần ni Sở thiên vân vẻ bất an và nói Thần ni điều dụng vãn bối chẳng hay Tam tùy thần ni cười ngắt lời Đã là một vị đà chủ Lẽ ra phải xưng hô bổn tọa Còn như khách sáo với bần ni Thì cũng phải tự xưng là hạ tọa Hai tiếng vãn bối dường như không thích hợp. Sở Thiên Vân ngẩn ngời. Thần Ni dạy rất phải. Tam Tùy Thần Ni cười và nói. Bà Ni bảo Nghe Đà Chủ đến đây quả là có điều quan trọng cần bàn. Nghe Đà Chủ đoán ra được điều đó là điều gì hay không? Vãn à hạ tọa ngu xuẩn quả thật không đoán ra được. Tam Tùy Thần Ni cười và nói. Chỉ cần bần ni nói ra, bất luận điều gì, nghe đà chủ cũng phải chấp nhận cả phải không? Sở Thiên Vân trao mày. Điều ấy, điều ấy... Vậy là nghe đà chủ không chấp nhận chớ gì? Ý ra hạ tọa cũng phải hiểu dụng ý thật sự của thần ni trước đã. Vậy là nghe đà chủ có ý hoài nghi bần ni phải không? Sở Thiên Vân cười gượng. Quả đúng là vậy. Tam Tùy Thần Ni bình thản cười Vì lẽ gì nào Thần Ni là người thành danh lâu năm Trong giới hiệp nghĩa Vì sao lại đột nhiên đến đây Trợ giúp vạn tà môn chinh phục thiên hạ Vậy là nghe đà chủ Cũng có điều bất mãn Về vạn tà môn phải không Sở Thiên Vân giật mình Không Thần Ni hiểu lầm rồi Hạ tọa chỉ chỉ là Tam Tùy Thần Ni cười và nói thành thật mà nói bà ni cũng có mấy phần hoài nghi nghe đà chủ có điều là thời cơ chưa đến nên chưa vạch trần nghe đà chủ ở trước mặt vạn phương tà tôn đó thôi sở thiên vân cả kinh thần ni hoài nghi hạ tọa giọng đoạn liền ngầm vận thần công sẵn sàng ứng biến chỉ thấy khắp người chàng lập tức tỏa ra một lớp sáng vàng lờ mờ tuy như thật như hư như ẩn như hiện nhưng thoạt nhìn là thấy ngay tam tùy thần ni chú mắt nhìn chàng và nói đó là kim giáp thần công phải không thật là không ngờ thuộc hạ của vạn phương tà tôn lại có được tuyệt học thất truyền lâu năm quả là ngoài sức tưởng tượng sở thiên vân rúng động cõi lòng vội lại thu kim giáp thần công tam tùy thần ni cười nói tiếp giờ thì đã quá muộn kim giáp thần công của nghe đà chủ tuy hòa hầu còn non kém nhưng tuyệt học dẫu sao cũng khác thường Có lẽ chẳng còn mấy ai là địch thủ của Nghê Đà Chủ nữa đâu. Sở Thiên Vân ấp úng Thần Ni quá khen giỏi. Tam Tùy Thần Ni cười và nói. Nghê Đà Chủ thân hoài kim giáp thần công tuyệt học cái thế. Vì sao lại chỉ là một vị Đà Chủ trong vạn tà môn thế này? Lẽ ra Nghê Đà Chủ ít nhất cũng phải là hộ pháp mới đúng. Lắc đầu cười to một hồi, đoạn nói tiếp. Vạn phương tà tôn khao khát nhân tài Vậy mà không biết trong thuộc hạ có cao nhân thế này Thật là đáng nực cười Sở thiên vân vội lái sang chuyện khác Thần ni không tính tọa điều tức một hồi sau Nếu như hạ tọa ở đây bất tiện Xin cho phép hạ tọa được cáo lụi Tam tùy thần ni lắc đầu Nghe đà chủ ở đây rất là tiện Bần ni còn nhiều lời chưa nói hết Nghe đà chủ có biết sở thiên vân hay không sở thiên vân rúng động cõi lòng, song đành nói: hạ tọa dường như từng nghe nói đến. vậy rất tốt, người này hiện đã lẻn vào nam mang sơn rồi đó. sở thiên vân kinh hãi, có lẽ chỉ là lời đồn đại mà thôi. nam mang sơn được canh phòng nghiêm ngặt, làm sao mà lẻn vào được đây? tam tuỷ thần ni cười và nói: y lẻn vào được hay không? hãy tạm gác sang bên, điều bần ni muốn nói là con người của y chứ không phải hành động của y hiện nay sở thiên vân bối rối hạ tọa không biết nhiều về y xin thần y hãy nói về việc khác thì hơn tam tùy thần y cười khẩy đáp ngay chính vì nghe đà chủ không biết nhiều về y nên bản y mới phải nói rõ sở thiên vân này tuổi chưa lớn nhưng đẩm thức hơn người là một trang nam tử rất là khá Sở Thiên Vân cúi đầu thật thấp Ngậm miệng làm thinh Tam Tùy Thần Y ha hà cười nói tiếp Ý mặt nào cũng tốt Chỉ có một tật xấu Là đi đến đâu cũng gieo rắc tình cảm Đã làm khổ một số thiếu nữ Sở Thiên Vân cắn răng Ý thật đáng chết Tam Tùy Thần Y cười và nói Nhưng Bần Y nhận xét lại khác Rất thông cảm cho Ý Sở Thiên Vân xúc động Vì sao vậy Y dính líu tình cảm với các thiếu nữ trên thực tế đều là do bị động Không một người nào là do Y trực tiếp chủ động tiếp cận Cho nên cũng chẳng thể trách Y cho được Sở Thiên Vân hớn hở Thần Y lý luận thật là công bằng Tam tùy thần Y đảo mắt nhìn vào mặt Sở Thiên Vân hỏi ngay Nghe đà chủ cũng thông cảm Y như vậy sao Sở Thiên Vân lắc đầu Hạ tọa chỉ đồng ý với nhận xét của thần Ni mà thôi Tuy vậy Nhưng bà Ni cũng còn một số điều không thể lượng thứ cho Y Bởi lẽ ra Y không nên tránh mặt các thiếu nữ kia mới phải Đàn bà con gái lòng dạ hẹp hòi Nếu như nhất thời nghĩ quẩn Quyên sinh Thì Sở Thiên Vân lương tâm yên ổn được hay chẳng Sở Thiên Vân thở dài Vì vậy mà hạ tọa mới nói y đáng chết. Tam Tùy Thần Ni cười. Thật ra thì sự thể chưa đến nỗi nghiêm trọng đến vậy. Hãy còn rất nhiều cách có thể giải quyết. Sở Thiên Vân vội hỏi ngay. Chẳng hay cách gì vậy. Tam Tùy Thần Ni nhớ mày. Ủa, sao ngươi đà chủ lại quan tâm đến thế này? Bần Ni chỉ là tán gẫu thôi mà. Sở Thiên Vân nghiêm giọng. Thần y đã hiệp trợ cho Vạn Phương Tà Tôn Lẽ không nên bàn về Sở Thiên Vân Bởi vì Sở Thiên Vân Là tử địch của Vạn Phương Tà Tôn Không thể cùng tồn tại Khi nào gặp y Thần y cũng phải diệt trừ y đi Tam tùy thần y cười và nói Nghe đà chủ đã quên Tam tùy của Bần y là tùy tâm Tùy ý và tùy duyên Kẻ mà Vạn Phương Tà Tôn muốn giết Cũng có thể là người Bần y muốn giúp Thật là khó mà biết được Sở thiên vân thở dài Hây, Vậy là hạ tọa đã nghĩ sai về thần y rồi Tam tùy thần y cười hài lòng Có lẽ vậy bây giờ nghe đạt chủ còn hứng thú bàn về sở thiên vân nữa không Sở thiên vân bỗng co chân quỳ sụp xuống Thần y minh giám Có lẽ văn bối đã không qua được pháp nhãn của thần y Tam tùy thần ni xua tay lia lịa đam ngay Sao lại thế? Đứng lên mau, Bần ni không gánh nhận nổi đâu Sở thiên vân nghiêm túc Vãn bối chính là sở thiên vân Có lẽ nào nhân gia đã sớm biết rồi Vãn bối thật không có gì để nói cả Tam tùy thần ni cười và nói Nhất định phải bần ni góp ý sao Sở thiên vân cúi đầu làm thinh. Tam Tùy Thần Ni ngẫm nghĩ một hồi Lại nói Không thì thế này Bần Ni giúp ngươi báo thù Cứu người và tiêu diệt vạn tà môn Sau đó ngươi phải nghe theo lời Bần Ni Điều kiện như vậy công bằng chứ Sở Thiên Vân cảm khái Chỉ cần báo được huyết thù cho song thân Diệt trừ được vạn tà môn Vạn bối sẽ vâng lời Thần Ni tất thảy Miễn là có thể được Tam Tùy Thần Ni vui mừng ngươi nói phải giữ lời việc của bốn ả nha đầu kia cũng phải theo sự sắp xếp của bần ni đấy thần ni là một cao nhân thế ngoại xử sự, sự hẳn là công bằng tam tùy thần ni ngạo nghễ cười và nói bần ni không bao giờ thiên vị ai cả đâu sở thiên vân gật đầu vậy thì vãn bối xin nghe theo thần ni tất thảy tam tùy thần ni mỉm cười đáp ngay Tốt lắm Chẳng giấu gì ngây Lý Quẫn và Tang Giật đã được Bần Ni cứu thoát rồi Ờ Thì ra quả đúng là Thần Ni đã cứu Thú thật là văn bối cũng đã hoài nghi trước rồi Tam Tùy Thần Ni nghiêm giọng, Hai người hiện đã ra khỏi Nam Mang Sơn Đi làm việc cho Bần Ni rồi Ngoài ra Đại hội Thiên Nam ngày mai Hẳn sẽ là một cuộc chiến tồn vong giữa chính và tả Có lẽ trời cao sẽ phù hộ Bọn tà ma sẽ bị tiêu diệt thôi Sở thiên vân rộng tin tưởng và nói Đã có thần ni giúp sức Hẳn sẽ không thành vấn đề Tam tùy thần ni lắc đầu Cũng chưa biết chừng Sự đời khó mà tiên liệu cho được Nếu ngày mai mà chúng ta giành được thắng lợi ngươi hẳn báo được đại thủ Hoàn thành tráng trí Còn lại chỉ là tình nghiệt nữa thôi Sở Thiên Vân buông tiếng thở dài não ruột Lại cúi thấp đầu Tam Tùy Thần Ni nói tiếp Bận Ni đã sớm nghĩ ra được cách giải quyết rồi đó Sở Thiên Vân vội hỏi Cách gì vậy? Chỉ có một cách tránh được bi kịch là Ngươi hãy cưới hết các nàng làm vợ Sở Thiên Vân hoảng kinh Không được đâu, vãn bối Tam Tùy Thần Ni sầm mặt vừa mới thỏa thuận xong sao bây giờ lại trở quẻ giỏi sở thiên vân nói không phải vạn bối trở quẻ mà là vạn bối không cách nào làm như vậy được vì sao vạn bối đã có đính hôn đâu thể bội ước cưới người khác hơn nữa một chồng mấy vợ thật là vạn bối không dám vọng tưởng ha vậy theo ngươi thì giải quyết cách nào Sở thiên vân giọng thiểu não Vạn bối cũng có ý định xuất giả Tam tùy thần ni cười to và nói Ngươi chẳng phải đã là đính hôn rồi còn gì Vạn bối cũng đành bày tỏ sự thật với nàng ấy Xin nàng ấy lượng thứ trỏ Tam tùy thần ni phớt tay áo đứng lên Tiểu tử thật là ngoan cố Bà ni còn có một giải pháp khác Chẳng biết ngươi có chịu chấp nhận hay không Sở Thiên Vân vội hỏi ngay Giải pháp gì vậy? Tam Tùy Thần Ni gần giọng và nói bản Ni tức khắc đưa ngươi đến gặp Vạn Phương Tà Tôn và trần thân phận của ngươi Để cho Vạn Phương Tà Tôn tùy ý xử trị bản Ni không can thiệp Sở Thiên Vân cho mày Có lẽ Thần Ni không thể nào làm được Còn nếu Thần Ni làm vậy được Thì văn bối không còn gì để nói nữa Vậy là ngươi chấp nhận cùng bần ni đi gặp vạn phương tà tôn sao Đó cũng là tùy ý thần ni mà thôi Nhưng vãn bối Ngươi sao nào Sở thiên vân dàn giọng Vãn bối chẳng thể xuôi tay mà đi Tam tùy thần ni cười khẩy Vậy là ngươi chống lại chớ gì ha. Vậy cũng tốt Bà ni đã 60 năm chưa từng giao thủ Thật là không ngờ hôm nay lại đồng thủ với người trước, thử xem kiếm giáp thần công của ngươi đã luyện được đến mức nào. Vừa dứt lời đã vung tay xuất chỉ, một luồng chỉ phong bắn ra nhanh như chớp. Sở Thiên Vân không ngờ Tam tùy thần ni ra tay đột ngột như vậy, bất giác giật mình kinh hãi, nhưng chàng không nao núng, lập tức vung tay xuất trợ. Chỉ. chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, trường chỉ chạm nhau, thay đều tan biến thành vô hình. Tưởng chừng hai người không hề xuất thủ Tam tùy thần ni khẽ gật đầu cười và nói Người quả đã luyện thành thần công Chiêu này ai chiếm ưu thế Sở thiên vân lòng tin vụ tăng Ngạo nghễ cười và nói Thẳng thắn mà nói Hai người ngang ngang nhau Tam tùy thần ni cười khẩy Người đã tự đánh giá mình cao rồi đấy Hãy tiếp một chiêu nữa thử xem đoạn lại vung tay, lần này đã phóng ra đến luồng chỉ phong, kèm theo tiếng rít Sở Thiên Vân vẫn tung ra một trường đón tiếp, song chàng đã có phần đánh giá thấp Tam tùy Thần luồng chỉ phong này khác xa luồng chỉ phong trước, hệt như ngọn núi đè lên ngực. Sở Thiên luyện thành Kim Giáp thần công đã đạt đến trình độ Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ý động công sanh, vừa cảm thấy không ổn, cơ hồ theo phản ứng tự nhiên Toàn bộ công lực tuôn ra ngay Phen này không còn im lìm nữa Trường chỉ chạm khẽ nhau Liền vang lên một tiếng bùng khẽ Sở thiên vân bật lùi hai bước Trong khi tam tùy thần ni chỉ hai vai lắc nhẹ Tam tùy thần ni cười khẽ và nói Thế nào Sở thiên vân thở mạnh một hơi Đáp ngay Thần ni công lực cái thế Quả đúng là cao hơn vãn bối một bậm Tam Tùy Thần Ni cười và đáp. Vừa rồi bà Ni chỉ sử dụng một chiêu ngũ huyền tề bạt Nếu mà sử dụng thập huyền tề bạt Có lẽ người đã táng mạng rồi đó Sở Thiên Vân nghiêm giọng. Cao thủ quá chiêu Sự thắng bại chỉ trong đường tơ kẽ tóc Thần Ni công lực cao hơn Nếu muốn lấy mạng vãn bối thật là không có gì khó Tam Tùy Thần Ni trầm giọng. Người đã biết vậy là tốt tuy nhiên thành thân ma nói kiếm giáp thần công của ngươi trong tương lai không lâu bần ni sẽ không khắc chế được nữa do đó bần ni thấy hạ sát ngươi bây giờ là tốt hơn hết sở thiên vân thản nhiên cười đáp ngay vậy thì lão sư thái cứ động thủ tam tùy thần ni ngạc nhiên ngươi không sợ chết sao sở thiên vân cười ảo não và nói nếu chắc chắn phải chết Sợ thì có ích gì? Tam tùy thần y cười nói Nếu ngươi sợ chết thì có thể không chết Chỉ cần ngươi đừng cố chấp Nghe lời bần y cười hết mấy ả nha đầu kia Sở thiên vân nghiêm giọng. Tiền bối đừng có nói nữa Trong tình huống này Nếu vạn bối mà ưng thuận Thì là kẻ tham sinh úy tử còn gì. Thôi được Bần y sẽ không lấy sinh mạng uy hiếp kể như bà ni bàn bạc với ngươi đàng hoàng vậy hẳn là ngươi ưng thuận chứ vậy vạn bối không phải là kẻ hiếu sắc hơn nữa lại đã đính hôn nên không dám tam tùy thần ni cười gằn đáp ngay vậy là sẵn ngọt ngươi đều không chịu chữ dậy đoạn hai tay cùng vung lên sở thiên vân lặng thinh nhắm mắt khắp người tỏa ra một lớp sáng vàng lờ mờ hiển nhiên đang chờ ngạnh tiếp chiêu thập huyền tề bạt của tam tùy thần ni ngay khi ấy bỗng thấy một bóng người nhấp nhóng bốn nữ ni đã cùng lướt vào đồng thanh kêu lên sư phụ tam tùy thần ni ngạc nhiên hỏi ngay gì vậy bốn nữ ni cũng đưa tay gỡ chiếc mặt nạ tinh xảo quả nhiên chính là bốn nàng ngân y la sát nhạc dung trường thiên bích phụng la ngọc quyên tử yến ngọc nữ tư mã ngọc yến Và triều dương công chúa công Mỹ Sở thiên vân tuy đã biết trước song giờ đây đối mặt với bốn nàng Cũng không khỏi cảm thấy bé bàng Thật là ước gì Mà đất có lỗ để cho chàng lẩn trốn Tam tùy thần y thở dài và nói hey, Các người làm gì thế này Ngân y là sát trước tiên cất tiếng và nói "sở phụ hãy để cho y rời khỏi đây ngay thôi Triều Dương công chúa cùng Mỹ tiếp lời Chúng đồ nhi vốn là thành cầu sư phụ xuống tóc Chứ không nhờ sư phụ làm ai Từ mã Ngọc Yến cũng lớn tiếng và nói Chúng đồ nhi thà chết chứ không làm vợ một kẻ bạc lòng như thế này Tam tùy thần ni nghiêm giọng: Vậy là các ngươi rất là căm hận hắn chứ gì Công Mỹ nghiến rằng Không sai, chúng đồ nhi rất là căm hận y tam tùy thần ni quay nhìn ba nàng kia và nói còn ba ngươi thì sao nhạc dung la ngọc quyên và tư mã ngọc yến đồng thanh và nói chúng đồ nhi cũng vậy tam tùy thần ni gật đầu vậy thì sư phụ có cách giải trừ lòng căm hận cho các ngươi sẽ xuống tóc cho các ngươi chọn đời bầu bạn với đức phật đoạn phất tay áo nói tiếp các ngươi lui ra đi Bốn nàng ngạc nhiên hỏi ngay Sư phụ có cách gì sao lại phải đuổi chúng đồ nhi ra ngoài Tam tùy thần ni trầm giọng Tùy các người cầm hận y nhưng dẫu sao ít nhiều cũng từng tình ý Ta không muốn lấy mạng y trước mặt các người Bốn nàng kinh hãi và nói Sư phụ định giết y thật sao Tam tùy thần ni gật đầu Chỉ giết y mới có thể xóa được lòng căm hận trong lòng các ngươi Và mới có thể khiến các ngươi trở thành đệ tử phần môn thật sự không còn vướng bận Các ngươi đã căm hận y Vậy thì hạ sát y chẳng phải hợp với ý nguyện của các ngươi sao Bốn nàng đồng thanh đáp ngay Sư phụ đừng có giết y Tam tùy thần y cho mày Vậy theo các ngươi thì phải làm sao Bảo y cốt đi tam tùy thần ni trầm ngâm hồi lâu khẽ tuyên phật hiệu đoạn quay sang sở thiên vân quá to người hãy cốt đị sở thiên vân tiêu ngủ hướng về bốn nàng thi lễ ấp úng và nói dũng tỷ ba vị nghĩa muội bốn nàng đồng thanh quá to chớ có nói lôi thôi cốt mạo sở thiên vân cũng may lúc này sắc mặt đỏ tía nên đã khỏa lấp phần nào vẻ ngượng ngùng của chàng Chàng gượng cười và đáp Sở Thiên Vân này không hề muốn phụ lòng bốn vị tìm muội Nhưng quả tình là có nỗi khổ bất đắc dĩ Sở Thiên Vân còn một ngày Nhất định sẽ không quên đức ý của bốn vị Và nhất định sẽ tìm cách báo đáp Cốt màu bọn này không muốn nghe Sở Thiên Vân đành vòng tay thi lễ Quay người ra khỏi am đường bỏ đi Một hồi thật lâu Tam Tùy Thần Ni mới khẽ tuyên một câu Phật hiệu Đưa mắt nhìn bốn nàng, đứng thử ra như phỗng đá và nói Các người hãy ngồi xuống Bốn nàng giật mình quay về hiện thực Thầy đều mắt ngấn lệ, vâng lời ngồi xuống Ngân y la sát nhạc dung trước tiên và nói Sư phụ bây giờ có thể xuống tóc cho chúng đồ nhi rồi chứ Tam tùy thần ni lắc đầu Không được, các người lục căn chưa thanh tịnh Sao có thể xuống tóc triều dương cung mỹ ré lên chúng đồ nhị đều đã đoạn tuyệt với gia đình nhị tỷ từ bỏ cả ngọc phụng bang thái độ của sở thiên vân vừa rồi ra sao sư phụ cũng đã nhận thấy rõ rồi còn gì lục căn chưa thanh tịnh nữa chứ tam tùy thần ni lắc đầu ít ra các ngươi ngăn cản ta giết ỵ Từ mã ngọc yến nhướng mày nói ngay vậy đâu hề gì chúng ta không thèm mang đến y nữa là xong hà tất phải nhất định giết y kia chứ tam tùy thần y gật đầu đành rằng là vậy nhưng tâm hồn của các ngươi vẫn bị giày vò không có yêu thì đâu có hận các ngươi càng hận y thì lại càng yêu y trừ phi các ngươi giết chết y vậy mới chứng minh các ngươi đoạn tuyệt tình yêu la ngọc quyền tiếp lời sư phụ trước nay rất là từ bi chẳng lẽ lại giết y thật sao Tam tùy thần y cười và nói Đúng vậy, sư phụ không bao giờ giết y Đó chẳng qua là thử tình cảm các ngươi mà thôi Cung Mỹ nước mắt chảy dài Chúng đồ nhi đã bị giàn vặt quá nhiều rồi Chỉ xin sư phụ xuống tóc trò Sẽ yên tâm phụng hầu sư phụ Không bao giờ phiền não nữa Tam tùy thần y cười ảo não và nói Các người hãy bình tâm mà nghe sư phụ kể một câu chuyện này. Nhạt dung thở dài. Sư phụ thật là có hứng thú, lại còn kể chuyện nữa đây. Xong bốn nàng vẫn vâng lời yên lặng. Tam tùy thần ni khép hở mắt, thấp giọng và nói. Chuyện này đã xảy ra hồi trăm năm trước đây, lúc bấy giờ trên giang hồ có một đôi hiệp lữ. Từ mã Ngọc Yến tiếp lời. Đồ Nhi biết sư phụ muốn nói gì rồi Tam Tùy Thần Ni mở choang mắt Ta muốn nói cái gì nào Nhất định là quá khứ của sư phụ Tam Tùy Thần Ni không thừa nhận Mà cũng không phủ nhận Nói tiếp Đội hiệp lữ ấy rất được mọi người mến mộ Lẽ ra họ có thể thuận lợi Nên nghĩa phu thề Chọn đời hạnh phúc bên nhau Nào ngờ định mệnh chớ treo Giữa chừng đã xảy ra biến cố Bà ta khẽ buông tiếng thở dài Ngưng không nói tiếp nữa Có lẽ từ mã Ngọc Yến đã nói đúng Bà ta khẽ buông tiếng thở dài Ngưng không nói tiếp nữa Có lẽ từ mã Ngọc Yến đã nói đúng Nếu không phải nói về quá khứ của mình Tam Tùy Thần Ni chẳng bao giờ xúc động đến vậy Là Ngọc Quyên giọng cảm khái Nói ngay Hẳn là có kẻ bịa đặt thị phi Gây chia rẽ tình cảm của họ tam tùy thần ni lắc đầu không phải mà là họ đã có lần chia tay sai lầm người nam có việc phải đến trại ngoại còn người nữ thì có việc phải ở lại trung nguyên hai người hẹn tháng sau gặp lại nhưng trong thời gian ấy đã xảy ra biến cố bốn nàng đều lặng yên đăm mắt nhìn vào mặt của tam tùy thần ni tam tùy thần ni ngưng lặng một hồi lâu mới nói tiếp người nam lâm trọng bệnh ở trại ngoại May được một nữ nhân khác cứu chữa Bởi việc cứu người cần thiết Nàng đã dâng hiến chi tiết của mình Nhạc dung tiếp lời Nếu người đàn ông đó mà thật sự yêu người bạn gái trước Thì dù quan hệ đến tính mạng Cũng không nên nhận sự cứu giúp ấy mới phải Tam Tùy Thần Ni gật đầu Không sai Người bạn gái trước của ông ta cũng nghĩ như vậy Nhưng ông ta cũng có nguyên tắc bất đắc dĩ Lúc bấy giờ ông ta đang trong cơn hôn mê, đến khi hồi tỉnh thì mọi sự đã trở thành sự thật. Bốn nàng đều lặng thinh, không nói gì nữa. Tam tùy thần y chậm rãi nói tiếp. Trong tình huống không sao thối thác trách nhiệm được, người đàn ông ấy đành kết thành phu thê với nữ nhân đã cứu mình, cùng nhau từ trại ngoại trở về. Hẳn là các ngươi có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ba người gặp nhau thế nào sau cùng người bạn gái trước đã xuống tóc thành ni cộ buông tiếng thở dài lại chậm rãi nói tiếp mặc dù đã bước vào không môn hiến mình cho phật nhưng lòng nàng đã thật sự được bình lặng chăng không hề mà trái lại lòng nàng càng thêm khích động không yên đối với người đàn ông phụ bà kia chẳng rõ là yêu hay hận thật ra yêu với hận rất là khó mà phân biệt Có thể hận chính là yêu Mà yêu cũng chính là hận Nhạc dung bỗng hỏi ngay Đó là quá khứ của sư phụ thật sao Khi xưa sư phụ cũng từng bất hạnh như vậy sao Tam tùy thần y thở dài và nói Không sai Đó chính là quá khứ của ta Mặc dù ta đã lánh vào không môn Nhưng đã đau khổ ngót 50 năm dài 50 năm sau Người đàn ông ấy đã chết Cùng Mỹ ngơ ngẩn hỏi ngay Vì người đàn ông ấy chết đi nên sư phụ mới hết đau khổ phải không? Tam Tùy Thần Ni lắc đầu Cũng không hẳn vậy Có thể nói là do 50 năm dài sớm tối kinh kệ đã khiến lòng ta bình yên Bốn nàng cùng buông tiếng thở dài nhưng lặng thinh không nói gì Tam Tùy Thần Ni cười héo hắt nói ngay Ta rất hiểu tâm trạng của các ngươi trong lúc này Vì vậy ta không muốn các ngươi chọn con đường hạ sách Ta đã hướng dẫn các ngươi tại triều Dương Công Chính là mong các ngươi đừng bước theo vết chân của ta Từ mã Ngọc Yến đau khổ và nói Nhưng chúng đồ nhi không còn con đường nào khác hơn Tam tùy thần ni lắc đầu Đường là do con người mở ra Chỉ cần các ngươi quyết trí nhất định sẽ thực hiện được các ngươi thảy đều bằng lòng làm vợ y mặc dù không hợp đạo lý nhưng nếu như vậy mà các ngươi được hạnh phúc thì cũng tốt thôi bốn nàng đều cúi đầu lặng thinh tam tùy thần y cười và nói trong lòng sở thiên vân nghĩ gì ta hiểu rất rõ thật ra cũng chẳng phải y không muốn mà là do sự ràng buộc vô hình đã khiến y e ngại đó thôi nhạc dung trầm tĩnh và nói sư phụ đồ nhi vẫn thấy xuống tóc là tốt hơn hết tam tùy thần ni cười các ngươi có biết ta đã phái lý quẫn và tang giật làm gì không bốn nàng đồng thanh và đáp đồ nhi không biết tam tùy thần ni nghiêm giọng ta đã phái họ đi sửa sang nhà cửa công mỹ ngây thơ buột miệng hỏi ngay sư phụ cần sửa sang nhà cửa chi vậy tam tùy thần ni cười ha hả người ngốc quá dĩ nhiên là để làm tân phòng tương lai cho các ngươi rồi bốn nàng cùng phụng phịu. Sư phụ đừng có trêu đùa đồ nhi mà tam tùy thần ni nghiêm giọng Sư phụ đâu có trêu các ngươi ta không làm thì thôi đã làm là nhất quyết làm cho bằng được việc của các ngươi để ta lo liệu cho nhưng chúng đồ nhi muốn y cam tâm tình nguyện chứ không phải gượng ép Bởi như vậy dù thành công cũng chẳng có ý nghĩa. Tam Tùy Thần Ni mỉm cười. Ta biết điều ấy, các người cứ yên tâm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến y cam tâm tình nguyện. Nhạc Dung thở dài. <cười> vậy thì tùy sự thu xếp của Sư Phụ, Phật môn trọng nhất là chữ duyện. Tam Tùy Thần Ni cười tiếp lời. Không sai... Người chưa xuống tóc mà đã có vẻ là đệ tử Phật môn rồi Ta tuy thu xếp như vậy Nhưng điều quan trọng là tùy ở duyên số các người Hãy đeo mặt nạ vào Đừng quên chúng ta hiện đang ở trong vùng nguy hiểm Bốn nàng quả nhiên vâng lời Đeo mặt nạ vào ngay Từ mã Ngọc Yến bỗng hỏi Sư phụ chẳng bảo là mục đích đến đây Là diệt trừ vạn phương tà tôn hay sao Tam tùy thần ni gật đầu Đúng vậy đó tư mã ngọc yến thắc mắc vậy sư phụ còn chờ gì nữa khi nãy ở trong thạch thất nếu sư phụ đông thủ thì chẳng phải trừ y rất dễ dàng sao tam tùy thần ni lắc đầu cười các ngươi đã đánh giá thấp vạn phương tà tôn giỏi các ngươi còn nhớ hai tên tạc tử nghe trộm khi nãy chứ vâng qua đó chứng tỏ cho dù lão ma ấy rất kính trọng ta nhưng trong lòng vẫn còn đa nghi thẳng thắn mà nói Ngoài bản thân y ra, có lẽ y chẳng tin ai cả đâu Cùng Mỹ thắc mắc tiếp lời Vậy thì có liên quan gì đến việc sư phụ hạ sát y kia chứ Miễn là lấy được tính mạng y được rồi Tam tùy thần y nghiêm giọng. Chẳng có dễ đâu Làm sao biết được bên cạnh y không có sự mai phục lợi hại. Nhạc dung trao mày Vậy là hết sức khó khăn rồi tam tùy thần ni gật đầu đúng vậy xưa nay sư phụ làm bất cứ việc gì cũng không với tính lạc quan nào sư phụ đưa các ngươi đi thăm dò một phen đoạn liền đứng lên đi thẳng ra ngoài bốn nàng nối tiếp theo sau qua mấy con đường rợp bóng cây đã đến một nơi đá núi bừa bộn đó chính là vọng nguyệt đài. tam tùy thần ni khẽ nói phía trước mai phục trùng trùng Các người theo cùng chắc chắn bị phát giác. Nhạc Dung kinh ngạc tiếp lời. Chả lẽ sư phụ bảo chúng đồ nhi ở lại đây sao? Tam tùy thần ni lắc đầu. Không phải vậy, mà là sư phụ đi trước mở đường, bẻ canh chỉ giấu, các ngươi cứ theo đó mà đi. Bốn nàng cùng gật đầu. Thưa vận! Tam tùy thần ni mỉm cười, tay trỏi trượng thiết, lướt đi trước, thoáng chốc đã mất dạng nhà Dung đưa mắt nhìn ba nàng kia và nói Chúng ta phải hết sức thận trọng Tuyệt đối không được rời xa nhau Ba nàng đồng thanh đáp ngay Đại tỷ nói rất phải Thế là bốn nàng Người này tiếp nối người kia tiến tới Trên đường quả thấy có cành cây bè làm dấu Có thể nhận rõ hướng đi của tam tùy thần ni Bốn nàng bèn lần theo đó phóng đi Lát sau chỉ thấy hai thuộc hạ vạn tà môn bị điểm huyệt nằm sóng xoài bên lề đường hiển nhiên đó là kiệt tác của tam tùy thần ni lát nữa lại gặp hai tên khác trên đường có tất cả mười thuộc hạ của vạn tà môn bị điểm huyệt sau cùng là bốn lão nhân cũng vậy và tam tùy thần ni đứng ngoài ba trượng ngoắc tay bốn nàng vội đến gần chỉ thấy tam tùy thần ni đang đứng trước một khu rừng rậm rạp nhạc dung vừa định lên tiếng tam tùy thần ni vội xua tay ngăn cản và truyền âm nhập mật nói ngay Ngoài mười trượng đang có cao nhân tuyệt thế Các người phải thi triển vân nhu thân pháp Do sư phụ đã truyền dạy Thận trọng tiến tới Bốn nàng kinh hãi liền thi triển vân nhu thân pháp Không gây ra một tiếng động tiến tới Tam tùy thần y quay người Dẫn tiến trước Trong sâu khu rừng Được chỉnh trang như một hoa viên Mặt đất phẳng phiu, Hoa lá tươi tốt Trong một gian thảo đường Hát ra một ánh nến yếu ớt Thì ra thảo đường có một bàn tiệc Nơi khách vị là ba quái nhân Người ngồi giữa mặc áo đỏ Ngoại trừ y cười lộ ra hàm răng trắng Toàn thân cơ hồ chỉ toàn màu đỏ Người ngồi bên trái thì lại toàn thân màu trắng Mặt trắng, dâu trắng, tóc trắng, áo cũng trắng Ngoại trừ đôi ngươi màu đen mà thôi Còn người ngồi bên phải thì hoàn toàn thân đen như mực Ba người ba màu sắc rõ rệt, hết sức nổi bật Ngồi đối diện với ba quái nhân ấy Chính là Vạn Phương Tà Tôn Còn ngoài ra là bốn người áo đen Tam Tùy Thần Ni Truyền âm và nói Giờ các người đã chứng kiến rồi chứ Nhạc Dung Cũng truyền âm, nói ngay Lão ma này quả là Nham hiểm, tưởng đâu y thật sự Mời bấy nhiêu cao thủ trợ giúp Thì ra nơi đây là còn cao thủ khác nữa Tam Tùy Thần Ni cười khẩy Rất có thể không chỉ nơi đây thôi đâu Lão ma này thật là xảo quyệt Có thấy bốn người áo đen kia không Họ chính là âm sơn tứ tú sĩ Xác tinh khét tiếng trong giới hắc đạo Bốn ma đầu này đã nhập vạn tà môn từ lâu Khi nãy không thấy họ lộ diện Là sư phụ đã biết lão ma này Át có sự sắp đặt khác rồi Nhạc dung truyền âm hỏi ngay Thế còn ba vị quái vật kia Là ai vậy Tam tùy thần ni nghiêm giọng Và nói Họ là trường kình Tam Vương Ba người này dường như không có tam tiếng Đồ Nhi chưa từng nghe nói đến bao giờ Tam Tùy Thần Ni thở dài và nói Nếu là nhân vật mà các ngươi từng nghe nói đến Thì chẳng có gì đáng kể Nhưng ba người này mà các ngươi chưa từng nghe nói đến Lại là những mà đầu rất là khó đối phó Nhạc Dung Kinh hãi Trường kình Tam Vương này lợi hại đến vậy thật sao? tam tụy Thần Ninh nghiêm giọng. Họ có lẽ chưa bao giờ rời khỏi trường kinh đảo nên rất ít ai biết, nhưng võ công của ba lão này thì sớm đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đoạn đưa tay chỉ nói tiếp. Người áo đỏ là Phiên Thiên Vương, áo trắng là thôn Hải Vương, áo đen là Hám Sơn vượng Ba lão mà này đã đến Thiên Nam, e rằng cục diện võ lâm khó mà ổn định cho được. Nhạc Dung bàng hoàng chả lẽ võ công của họ lại cao hơn cả sư phụ hay sao tam tùy thần ni thở dài cũng chưa thể khẳng định được bỗng thấy người áo đỏ phiên thiên vương đảo quanh mắt nhíu mày tam tùy thần ni vội nói ngụy tai chúng ta đã bị phát giác rồi đó đoạn liền tức đằng hắng một tiếng thật mạnh nhóm vạn phương tà tôn lập tức đứng phát lên tam tùy thần ni đi đầu dẫn theo bốn nàng đi vào thảo đường trong thảo đường lập tức xuất hiện một cảnh tượng ngỡ ngàng vạn phương tà tôn tiến ra đón vòng tay và nói thì ra là thần ni giá lâm thật là không ngờ tam tùy thần ni khẽ tuyên phật hiệu và nói tôn chủ trách bản ni không nên đến đây chứ gì vạn phương tà tôn vội nói không không bổn tọa đâu phải nói vậy có điều là Cười ha hà, nói tiếp. Đêm khuya thế này, sao thần ni còn chưa nghỉ ngợi? Tam tùy thần ni nói. Bần ni đã là khách vạn tà môn, thì sự đi lại phải được tự do. Trong phạm vi thế lực của vạn tà môn, bần ni đi lại không gặp trở ngại mới phải. Đó là lẽ đương nhiên. Tam tùy thần ni trầm giọng Bần ni trong mấy mươi năm qua, mỗi ngày chỉ tọa tức một giờ. Nên lúc buồn tẻ dẫn tiểu đồ đi dạo, chẳng ngờ đi đến đây cũng bị quý thuộc hạ gây khó khăn. Vạn phương tà tôn vội nói. Đó đó là do bổn tọa quên dặn bọn họ, thần ni chớ có trách. Tam tùy thần ni mỉm cười. Bần ni không trách tôn chủ, mà còn phải xin tôn chủ lượng thứ cho. Những kẻ ngăn trở bần ni đều đã bị điểm huyệt chế ngự tại chỗ vạn phương tà tôn giờ khóc giờ cười việc nhỏ việc nhỏ để cho họ bị chút trừng phạt là phải ngừng chốc lát nói tiếp để bồn tọa giới thiệu mấy vị bằng hữu với thần nị tam tùy thần ni cười ha hả không cần giới thiệu đâu đều là cố hữu cả mạ trường kình tam vương cười to và đắp tam tùy thần ni nói không sai lần gặp sau cùng giữa chúng ta Tam Tùy Thần Ni cũng cười to tiếp lại Ba vị sao chóng quên thế Lần gặp sau cùng Chẳng phải là tụ hội linh tuyền Của Hà Quang Lão Đạo Tại Bồng Lai đó sao Phiền Thiên Vương cười dài và nói Không sai, không sai Đến ra đã hơn 40 năm rồi Tam Tùy Thần Ni đi về phía Âm Sơn Tứ Tú Sĩ nói tiếp Bốn vị cũng là cố bằng bốn 40 năm Sao bây giờ Âm Sơn Tứ Tú Sĩ thảy đèo buông tiếng cười khẩy, không trả lời. Tam Tùy Thần Ni thản nhiên cười và nói. Tính nết của bốn vị vẫn như xưa, không hay nói cười, thật là đáng quý. Vạn Phương Tà Tôn đảo mắt nhìn, bỗng hỏi ngay. Thần Ni chẳng phải đã chọn một đa chủ, làm tùy tùng rồi hay sao? Tam Tùy Thần Ni hậm hực. Tên tiểu tử ấy lúc nào cũng chỉ nhớ đến ơn đức của thánh tăng Hồng Đô giả, rất bất kính với thần nhị, nên thần nhị đã tức giận đuổi y về với lão hòa thượng kia rồi. Vạn phương tà tôn tức giận, khốn kiếp thật! Để ngày mai xong đại hội thiên nam, bổn tòa nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt y trước mặt thần nhị. Tam tùy thần nhị cười và nói: tốt lắm, chờ khi xong đại hội hãn tính. Vạn phương tà tôn cười niềm nở. Xin mời thần ni ngồi cùng uống vài ly cho vui Đoạn trầm giọng quá to Bày đầu, hãy chuẩn bị một bàn tiệc chay cho sư đồ thần ni Tam tùy thần ni xua tay Không cần, không cần Sư đồ bàn ni xưa nay không dùng đồ chay Ngồi đây với chư vị được giỏi Đoạn liền ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Còn bốn nàng tiếp vai nhau đứng sau lưng Phiền thiên vương nâng ly cười và nói thần ni đã không uống rượu xin thứ cho lão ô mạo muội đoạn đưa ly lên uống cạn một hơi tam tùy thần ni mỉm cười và nói thí chủ hào tính chẳng kém khi xưa Nhớ lúc trong đại hội linh tuyền thí chủ với hà quang cộc rượu cạn trăm cân mà không sao mọi người hiện diện thải đều phục sát đất phiên thiên vương cười đắc ý đâu có gì đáng kể dù là bây giờ lão ô vẫn dám đánh cược Đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp Nhưng rất tiếc là khó mà gặp được Một người bạn rượu như Hà Quang Lão Đảo Thôn Hải Vương lắc đầu cười Đại ca chớ quên Mục đích của chúng ta được mời đến đây Chẳng phải là để cuộc rượu đâu Phiền Thiên Vương cười ha hả Ngô Huỳnh sao mà quên được Muốn cuộc rượu thì cũng phải chờ xong Đại hội Thiên Nam ngày mai Đêm nay Ngô Huỳnh đâu có cần cuộc rượu Hám Sơn Vương đảo quanh mắt, bỗng nói Được biết xưa nay, Tam Tùy Thần Ni đi đâu cũng có một mình Sao bây giờ bỗng dưng lại thu bốn vị đồ đệ thế này Tam Tùy Thần Ni cười giòn và nói Trước kia Bần Ni sở dĩ không thu môn nhân Vì chưa gặp được người có căn cơ cao siêu Cách đây không lâu đã gặp họ bốn người Người nào cũng thiên phú tuệ căn Và thành ý bái Bần Ni làm sư phụ Nên Bani y đã thu nhận một lúc hết cả bốn. Hám Sơn Vương vòng tay và nói. Vậy thì xin chúc mừng thần y, nhưng có điều dường như họ đều không phải là mặt thật. Tam tùy thần y gật đầu. Đúng vậy, bốn người đều có đeo mặt nạ cả. Hám Sơn Vương cười ẩn ý. Vì sao vậy? Tam tùy thần y thản nhiên và nói. Vì họ còn trẻ chứ không già nuôi như bần ni Một nữ nhi mà xuất đầu lộ diện trên giang hồ Dĩ nhiên là điều không nên Hám Sơn Vương nghiêm giọng Thần ni nói phải Nữ ni trẻ quả là không nên xuất đầu lộ diện trên giang hồ Đoạn đứng lên Rời khỏi chỗ ngồi Đi mấy bước cười và nói Đêm nay gặp gỡ tại đây Đều có thể kể được là đồng đạo Ngoài ngu huynh đệ vạn phương tà tôn chỉ có âm sơn tứ tú sĩ đều có thể kể được là bậc tiền bối của lãnh đồ vậy thì tại đây không có gì phải kiêng kỵ có thể bảo họ bỏ mặt nạ ra cho mọi người nhìn rõ diện mạo hay trạng tam tùy thần ni sầm mặt thế chỗ vậy là nghĩa gì hám sơn vương cười nhạt đã thường đi lại trên giang hồ thì khó khỏi có ngày gặp gỡ hôm nay quen biết nhau mai kia có sự chiêu cố Chả lẽ thần ni không muốn ngu huynh đệ mai này gặp lại lệnh đồ sẽ đối xử đặc biệt hay sao Tam tùy thần ni cười và nói Đó là thí chủ đã xem trọng họ Nhưng sau đại hội thiên nam ngày mai Tôn chủ sẽ lập tức phát động một cuộc chiến bá phục giang hồ Nay mai đã thống nhất võ lâm thiên hạ thái bình, giang hồ vô tranh Đi lại trên giang hồ cũng không còn gặp điều bất chắc nữa Bà vị chiếu cố hay không cũng chẳng cần thiết Đồng thời bà Ni cũng sẽ đưa họ về thiên sơn Có lẽ rất ít khi bước chân vào giang hồ nữa Hám Sơn Vương cười khẩy Thần Ni nói tuy có lý Nhưng như vậy thật là quá ngăn cách Tam tùy thần Ni điềm nhiên cười và nói Trước công chúng thế này Mà thí chủ cưỡng bức bà Ni Bảo đệ tử gỡ bỏ dụng cụ che mặt Vậy có quá đáng hay chẳng Hám Sơn Vương tức giận Vừa định phát tác vạn phương tà tôn liền nói việc nhỏ nhặt hai vị hà tất bận tâm xin hãy nể mặt bổn tọa đừng có tranh cãi nữa hám thiên vương buông tiếng cười gằn thân mạnh sải bước trở lại chỗ ngồi cầm ly rượu lên nốc cạn tam tùy thần ni khẽ tuyên phạt hiệu lặng thinh không nói gì nữa phiên thiên vương liên tiếp uống mấy ly bỗng nói đại hội ngày mai tôn chủ đã lo liệu xong rồi chứ Vạn phương tà tôn cười đắc ý Xong hết rồi Chỉ chờ khai mạc thôi Thật ra đại hội thiên nam chẳng qua chỉ là hình thức Trên thực tế kế hoạch tranh bá giang hồ Đã được quyết định sẵn Chỉ cần bồn tọa một tiếng hạ lệnh Các đệ tử bổn môn sẽ cùng lúc phát động Với tình hình võ lâm hiện nay Bồn tọa có thể cùng chư vị Tiến thẳng vào trung nguyên Nhận sự chiêu bái của bốn phương Tam tùy thần ni tiếp lời Vậy là đại thế thiên hạ đã thuộc về tôn chủ rồi đó, sao lại còn gọi bẩn ni với các vị đây trợ giúp nữa? Vạn phương tà tôn cười to. Thần ni hỏi rất đúng. Một là vì trong giới võ lâm có nhiều cao nhân, ai biết trước được có thể xảy ra tai biến gì? Mời chư vị đến đây mới bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hai là chư vị đức cao vọng trọng đã nhận lời mời đến đây là nâng cao thân phận của bổn tọa đó hoàn toàn là những lời trong tận đáy lòng mong chư vị hiểu cho phiên thiên vương nhướng mày tôn chủ nói rất có lý nhưng lão ô còn có chút ý kiến xin cứ thẳng thắn chỉ giáo phiên thiên vương mỉm cười tôn chủ lễ hiền hạ sĩ triệu thỉnh cao nhân võ lâm nhưng nếu không chọn lựa kỹ rất có thể bị kẻ bất đồng trí hướng trà trộn vạn phương tà tôn gật đầu Đúng vậy, nhưng bồn tòa rất tự tin vào bộ óc nhận xét của mình Chứ không ba ai mời nấy Chẳng hạn như Thiên Nam Tà, Thần Hạ Hầu Thượng Và Lũng Trung Phong, Quái Bách Lý Thượng Bồn tòa đều không mời ra mình Phiên Thiên Vương Thẳng thừng, Hãy nói những người đã được mời Tôn Chủ cũng nên kiểm tra lại mới phải Vạn Phương Tà Tôn không ngờ Phiên Thiên Vương lại thẳng thừng như vậy Bất giác ấp úng. Điều ấy, điều ấy Nhưng ngập ngừng hồi lâu Vẫn không biết nói sao cho phải Phiền thiên vương quay sang tam tùy thần ni hỏi ngay Thần ni ẩn cư thiên sơn 60 năm Sao bỗng dưng lại hạ sơn như vậy Tam tùy thần ni cười khẩy Bần ni thích sao làm vậy Đoạn trầm giọng nói tiếp Thí chủ hoài nghi bần ni sao Phiên Thiên Vương rộng điểm đạm Bất kỳ ai hiện diện đều phải hoài nghi Bởi sự thẻ trọng đại Nếu có gian tế trà trộn vào Vạn Tà Môn chẳng những không giành được thắng lợi Mà còn có thể bị hủy diệt nữa là khác Vạn Phương Tà Tôn vội nói Đó là Phiên Thiên Vương một phen hạo ý Đảo quanh mắt đoạn nói tiếp Những người hiện diện không ai đáng hoài nghi cả Phiên Thiên Vương đã quá lo xa rồi phiên thiên vương nâng ly lên nghiêm giọng và nói tính lão ô là như vậy hôm nay uống rượu của tôn chủ là phải tận trung ra sức vì tôn chủ một chút hoài nghi lão ô cũng phải làm cho sáng tỏ thôn hải vương và hám sơn vương đồng thanh và nói đại ca nói rất đúng vạn phương tà tôn gượng cười bổn tọa hết sức cảm kích thịnh ý của ba vị Nhưng tuyệt đối không nên vì vậy mà gây nên hiểu lầm mà tổn thương hòa khí Phiền Thiên Vương cười Tôn chủ đã quá lo xa rồi Nếu như mọi người hiện diện đều trung thành với tôn chủ Thì sẽ không bao giờ có chuyện hiểu lầm Nhất định sẽ tự động dẹp bỏ lòng hoài nghi mà hợp tác với nhau Vạn phương tà tôn gật đầu Vậy cũng đúng nhưng... Phiền Thiên Vương cười tiếp lời tôn chủ khỏi nhọc tâm lão ô tự có cách đoạn đứng lên nói tiếp thần ni hẳn đã nghe rõ chẳng hay có đồng ý với lão ô hay không tam tùy thần ni thản nhiên cười và nói Bần ni hoàn toàn đồng ý phiền thiên vương cười phá lên vậy thì tốt quá trước hết phải xin thần ni cho biết rõ vài điều tam tùy thần ni cười khẩy đều gì Điều thứ nhất 60 năm sống ẩn giật Vì sao thần y bỗng dưng lại động lòng trần Thứ nhì Hàng trăm năm qua không thu nhận đệ tử Vì sao trong một lúc lại thu nhận đến 4 người Thứ ba Thần y xưa nay tự mệnh danh là người giới hiệp nghĩa Vì sao cái tên Vạn Tà Môn lại gây hứng thú cho thần y Thứ tư, Mục đích của thần y là gì Tam tùy thần y cười ha hạ Những điều thí chủ hỏi đều là việc riêng tư Khi nãy Bần Ni đã nói rồi Rời khỏi thiên sơn xuống phàm trần Là do ý thích của Bần Ni Thu nhận đệ tử là do gặp người hữu duyên Câu hỏi vì sao Bần Ni có hứng thú Với vạn tà môn thật là quá ấu chỉ Bởi vì ta cực tất chính Sự phân biệt giữa chính và ta Chỉ suýt soát nhau trong gang tấc. Nếu có thể khiến cho võ lâm Thái Bình Giang hồ yên ổn Thì ta cũng hề dị Còn về mục đích của Bần Ni Thì thật là khó trả lời Thú thật là bản ni không hề có mục đích. Phiền thiên vương cười khẩy, Không thể vậy được. Bất kỳ ai làm điều gì đều phải có mục đích. Nếu bảo không có mục đích thì thật là phi lý, khó có thể tin được. Tam tùy thần ni giọng rắn lạnh. Đó là nói về người phàm tục, làm gì cũng phải có mục đích. Thí chủ có biết vì sao bản ni có pháp danh là tam tùy hay không? Bản ni làm việc gì cũng do tùy tâm, tùy ý và tùy duyên, đâu cần nhất định phải có mục đích. Phiền thiên vương cười mai mỉa. Thì ra thần ni lại còn giỏi tài biện hộ, thật là đáng không phục. Tam tùy thần ni trầm giọng, rọng. Việc hữu lý không cãi cũng rõ, việc vô lý dù cãi cũng vô ích, đâu phải giỏi tài biện hộ là có thể đảo ngược phải trái. Phiền thiên vương tức giận đứng phát dậy. Nếu không xem được mặt thật của lệnh cao tốc Lão ô khó xóa bỏ được lòng hoài nghị Vừa nói vừa sải bước tiến tới Tam tùy thần ni ngồi yên lạnh lùng và nói Thí chủ muốn sao Phiên thiên vương trầm giọng. Lão ô nhất định phải xem mặt thật của bốn vị lệnh đồ Thần ni bảo họ tự gỡ mặt ra hay là lão ô phải làm thay Tam tùy thần ni tức giận Bẩn ni cũng có tính quái dị, là hễ việc gì không bằng lòng là quyết chống đối đến cổng. Phiên Thiên Vương cười gằn. Vậy là lão ô muốn làm thay chữ gì? Tam Tùy Thần ni vẫn ngồi yên, đanh giọng và nói. Nếu như thí chủ có đủ bản lĩnh, Phiên Thiên Vương nghiến răng. Lão ô đã hết lời thỉnh cầu mà Thần ni vẫn quyết không thuận, vậy thì trơ trách lão ô đắc tội đoạn vung tay, toan chộp gỡ mặt nạ của bốn nàng. Vạn phương tà tôn vội tiến đến và nói: Phiên Thiên Vương không nên làm vậy. Lách người đứng cản trước mặt Phiên Thiên Vương. Phiên Thiên Vương gằn giọng: Có gì mà không nên chứ? Khế nãy bổn tòa đã nói rồi, tôn giá tuy có dụng ý tốt, nhưng vì vậy mà gây sự hiểu lầm, tổn thương hòa khí thì thật là điều thiếu sáng suốt. Phiên Thiên Vương giọng lạnh tanh: Thố thật, lão ô hoài nghi, tam tùy thần ni với bốn đệ tử chính là trà trộn vào đây để làm nội gian. Vạn phương tà tôn hốt hoảng. Điều ấy, điều ấy. Tam tùy thần ni tức giận. Kẻ hô bắt trộm thường chính là kẻ trộm. Có lẽ hiền công sung có mưu đồ gì đó. Cố tình vu khống cho bần Y, hầu đánh lạc hướng cũng nện. Phiền thiền vương cả giận quá to. Láo, rõ là ngậm máu phun người Thôn Hải Vương và Hám Sơn Vương Cùng đứng phát dậy sải bước tiến đến và nói Tạm tùy thần ni Bà phải xin lỗi những lời nói vừa rồi mới được Tạm tùy thần ni cười khẩy Bà ni phải nghe lời xin lỗi trước Thì mới có thể đáp lại Phiền Thiên vương nghiến răng Đừng có mơ tưởng Tạm tùy thần ni đảo mắt nhìn trầm giọng và nói vậy là ba vị định đồng thủ chứ gì chẳng hay ba vị muốn một đấu một hay là ba người liên thủ đây phiền thiên vương cười khẩy trường kình tam vương chưa từng liên thủ giao đấu với ai bao giờ dĩ nhiên là một đấu một giỏi tam tùy thần ni cười khẩy vậy thì tốt lắm chẳng hay vị nào xuất thủ phiền thiên vương ưỡn ngực và nói lão ô đậy Nhưng vạn phương tà tôn đã kịp đứng án giữa hai người và nói Nếu như hai vị nhất định động thủ Vậy chẳng phải sẽ khiến cho người thân đau lòng Mà kẻ thù lại vui sướng hay sao? Phiền thiên vương bực tức và nói lão ô trừ gian cho tôn chủ Sao lại khiến cho người thân đau lòng Mà kẻ thù vui sướng chứ? Tam tùy thần ni tiếp lời Bần ni cũng là trừ gian cho tôn chủ E rằng trường kinh Tam Vương này khó mà tin tưởng cho được. Vạn Phương Tà Tôn hết sức khó xử. Trừ vị tuyệt đối không nên như vậy, phải biết. Vạn Phương Tà Tôn chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng bước chân rậm dịch. Dường như có rất nhiều người đến. Bầu không khí căng thẳng trong thảo đường liền lắng dịu, mọi người ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe một giọng sang sảng nói. Thảo nào mà tìm khắp nơi không gặp tôn chủ. Thì ra tôn chủ đã đến đây hưởng nhản Rồi thì bóng đỏ nhấp nhoáng Thiên trúc cao tăng Hồng Đô Già dẫn trước đi vào Theo sau là Nam Hoàng Ngư Phủ Tây Thụy Tản Nhân và Trường Bạch Tam Hùng Hồng Đô Già dĩ nhiên chính là cuồng tăng cổ ba Vừa bước vào thảo đường như thoáng ngạc nhiên Đoạn liền cười và nói Không ngờ nơi đây lại có nhiều cao hiền đến thế này Vạn phương tà tôn thở phào một hơi dài Nói ngay thánh tăng đến thật là đúng lúc mấy vị này là cuồng tăng lắc đầu tôn chủ hãy khoan giới thiệu bằng hữu thật ra các vị cao nhân này thảy đều là những người mà lão nạp ngưỡng mộ từ lâu và hầu hết cũng đều có duyên gặp gỡ vài lần đoạn hạ giọng thật thấp và nói tiếp lão nạp đến đây là để bẩm báo quân tình vạn phương tà tôn sửng sốt có quân tình gì mà phải phiền đến thánh tăng đích thân đến đây quét mắt nhìn mọi người thắc mắc hỏi ngay hơn nữa thánh tăng sao biết bổn tọa ở đây cuồng tăng đưa tay vỗ trước đầu nhãn bóng điều ấy không quan trọng quan trọng hơn hết là quân tịnh vạn phương tà tôn nóng ruột hỏi ngay thật ra việc hệ trọng gì vậy cuồng tăng nghiêm giọng và nói trước và sau nam mang sơn đã phát hiện tung tích địch vạn phương tà tôn la to Trước và sau đều có tung tích địch sao, họ là ai mà cả gan đến vậy lại dám khiêu khích vạn tà môn trước ngày đại hội thiên nam sao? Phiền thiên vương tự phụ và nói Vậy đâu có hề gì, bất luận họ là ai thì cũng họ có đường đến mà không có đường lùi, rõ là thiêu thân tự lao vào lửa đỏ Vạn phương tà tôn nóng ruột hỏi ngay Thánh tăng còn chưa nói rõ được tình hình hơ thực của bọn địch Cuồng tăng trao mày lắc đầu. Thật là quái lạ hết sức. Trước sau tuy có tung tích địch, nhưng lại chưa dò la được địch tình hơ thật. Và đối phương là phe nhóm nào. Bởi tất cả thuộc hạ canh phòng đều không ai sống sót. Những người đi dọ thám cũng không ngoại lệ. Thải đều chết vì chúng đòn nặng. Ờ... Vạn phương tà tôn hét to. Thật là tức chết đi được. Còn những người khác đâu? Vì sao không ai chỉ huy việc chế ngự địch? Mà phải phiền đến thánh tăng đích thân đứng ra thế này Cuồng tăng lại đưa tay ra vỗ đầu Đó chỉ là trách lão nạp đa sự Chính lão nạp đã buộc họ rút vào trong sân động Sau vọng hương đài Chờ chỉ thị của tôn chủ. Vạn phương tà tôn bàng hoàng chơi với Hỏng bét Vậy là để cho cường địch xâm nhập rồi còn gì Cuồng tăng lại đưa tay vỗ đầu Đó là để bảo toàn thực lực Chả lẽ là Lão Nạp đã sai lầm sao Tây Thụy Tản Nhân và Nam Hoàng Ngư Phủ cười khẩy và nói Khi nãy chúng Lão Phu đã thấy không ổn rồi Có điều Hồng Đô Gia là người xung tín của tôn chủ Cứ luôn miệng thánh tăng này thánh tăng nọ Nên chúng Lão Phu không tiện lên tiếng xen vào Phiền Thiên Vương cười khẩy ha, E rằng hòa thượng này cũng có vấn đề Cuồng tăng hét to Có vấn đề chính là Trường Kinh Tam Vương Nghe đâu bọn địch có người của Trường Kinh Đạo Vạn Phương Tà Tôn sửng sốt Thánh Tăng chẳng đã bảo là chưa điều tra rõ tung tích địch hay sao Không sai nhưng nghe nói là có người của Trường Kinh Đạo Phiền thiên Vương tức giận quá to Láo, nếu mà có người của Trường Kinh Đạo lão Phu sẵn sàng hoành kiếm tự tuyệt Vạn Phương Tà Tôn thở dài Bây giờ không phải là lúc tranh cãi, thật ra bất luận đối phương là phe nhóm nào thì cũng chẳng làm gì được bổn tòa và chư vị động Cuồng tăng chấp tay trước ngực. À di đà Phật, đánh rằng là vậy nhưng chỉ sợ nội gián thôi. Phiền thiên vương trầm giọng Đúng vậy, điều đáng sợ chính là nội gián. Đoạn sấn đến gần cuồng tăng một bước quá to. Lão hòa thượng chẳng qua chỉ là một trong những người tôn chủ mời đến Có tư cách gì mà can thiệp vào việc của vạn tà môn Sao dám điều động bừa bãi Đuổi hết mọi người vào trong sơn động vậy hả Cuồng tăng cười phá lên Đó là các vị đã đến muộn một bước Không biết bọn lão nạp đã được thụ phong là vạn tà tam trưởng lão Chẳng những có quyền điều động mà còn có quyền sinh sát Thuộc hạ vạn tà môn ai dám không tuân mệnh đây Phiên thiên vương ngẩn người, Thật vậy sao? Vạn phương tà tôn gật đầu. bổn tòa có hứa là như vậy nhưng chưa thọ chức. Phiên thiên vương gầm lên. Vậy là hòa thượng này quá hấp tấp. Rất có thể chính lão ta đã dở trò quái quỷ. Vạn phương tà tôn thở dài. Chữ vị đừng có tranh cãi nhau nữa. Chúng ta hãy đến động thất xem thử. Thế là, mọi người vội vã đi về phía sơn động phía sau vọng hương đài. Chỉ thấy trong động thất có hơn 200 thuộc hạ của vạn tà môn, võ phục gọn ghẽ và lưng đeo trường kiếm, địa vị cao thấp khác nhau, vừa thấy nhóm vạn phương tà tôn đi đến, lập tức thi lễ tham kiến. Vạn phương tà tôn trầm giọng và nói, Mọi người chưa chịu về cương vị, còn chờ gì nữa đây? Hơn 200 người áo đen liền tức đổ xô ra khỏi sơn động. Vội vàng trở về cương vị Cuồng tăng đưa tay vỗ chán và nói Vậy xem ra lão nạp đã điều động không đúng rồi Vạn phương tà tôn cười thiểu não Khi có cường địch tấn công Lui thủ không phải là thượng sách Thánh tăng cả đời tiềm tu trong phần môn Việc điều binh khiển tướng Có lẽ thánh tăng không được thành thạo Cuồng tăng cười giả lạ Đúng rồi Công việc ấy lão nạp không thành thạo lắm Khi nãy chẳng qua ứng phó cấp thời thôi Vạn phương tà tôn tự tin và nói Không hề gì Bởi theo bổn tọa nhận định Trong thiên hạ hiện nay chẳng lực lượng nào có thể kháng cự nổi với bổn môn Cho dù có những kẻ liều chết thì cũng là chuyện nhỏ nhặt thôi Cuồng tăng gãi đầu chố mắt Vậy bây giờ phải làm sao Bổn tọa định ra phía trước Nhưng lại không lo được phía sau Định ra phía sau thì lại không lo được phía trước Nên nhất thời còn chưa quyết định được Vậy cũng chẳng khó Chúng ta chia nhau hành động Thế nào Vạn phương tà tôn mừng rỡ Tốt lắm Chẳng hay thánh tăng muốn đi phía trước Hay phía sau núi Trước hay sau gì cũng được Tốt nhất là được đi cùng tôn chủ Vạn phương tà tôn cười và nói Thánh tăng thích đi cùng bổn tọa sao Cuồng tăng gật đầu Thật chứ chẳng lẽ tôn chủ không thích lão nạp đi cùng hay sao? vạn phương tà tôn vội nói thánh tăng nói gì lạ vậy sao bổn tọa lại không thích chứ thế là mọi người nhanh chóng bàn định vạn phương tà tôn cùng âm sơn tứ tú sĩ cuồng tăng và trường bạch tam hùng đi ra phía trước núi trường kình tam vương tây thụy tản nhân nam hoàng ngư phổ và tam tùy thần Y dẫn theo bốn đệ tử cùng ra phía sau núi nếu có gì phát hiện sẽ liền tức phát tín hiệu liên lạc sở thiên vân đi theo sau cuồng tăng dĩ Nhân lại gặp bốn nàng hóa trang nữ ni lòng bất giác hồi hộp xao động và lẽ dĩ Nhân, bốn nàng cũng trông thấy chàng song cũng may là thời gian chạm mặt giữa họ không lâu thì đã được chia ra làm hai đường hãy nói về nhóm vạn phương tà tôn đi thẳng ra phía trước núi chỉ thấy thuộc hạ vạn tà môn lúc này đã phân tán ai nấy đều đã trở về cương vị phòng thủ Nhưng những người bị tử vong thì hầu hết còn bỏ thây trong rừng. Vạn Phương tà tôn trao mày và nói Xem ra vừa rồi nơi đây đã xảy ra cuộc chiến rất ác liệt. Sao bổn tọa chẳng nghe chút tiếng động nào cả thế nhỉ? Cuồng tăng tiếp lời Đâu chỉ tôn chủ không nghe, lão nạp cũng chẳng nghe thấy gì cả. Khi nghe báo đến nơi thì tất cả những người mai phục đều đã táng mạng. Tổng cộng đã chết hết bao nhiêu người. Theo báo cáo thì chừng 100, kể cả trước và sau núi. Vạn phương tà tôn rậm chân. Bọn khốn kiếp thật là đáng hận. Bổn tọa nhất định phải bắt họ đền mạng gấp 10 lần, không một người nào sống sót. Cuồng tăng lắc đầu. Đừng có nói sống, ngay cả thọ thương cũng chẳng có. Vạn phương tà tôn nghiến răng. Bọn này thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Bổn tọa thật là không đoán ra được bọn họ là phe nhóm nào. Có lẽ từ từ rồi cũng sẽ điều tra dạ Vạn phương tà tôn đưa mắt nhìn cuồng tăng Giọng quyết liệt Bổn tọa phải lập tức điều tra rõ ràng Và diệt sạch bọn họ Cuồng tăng cười và nói Vậy cũng chẳng khó Chúng ta đi nào Đoàn người lại tiếp tục tiến tới trước Lát sau đã đến chạm gác đầu tiên Vạn phương tà tôn dừng bước và nói Qua khỏi đây không còn chạm gác nữa Không cần phải đi tiếp Cuồng tăng trao mày Hẳn là kẻ địch đã rút lui, E rằng khó mà đuổi kịp nữa Vạn phương tà tôn bỗng quay sang cuồng tăng Hỏi ngay Theo ý thánh tăng thì thế nào Cuồng tăng đưa tay vỗ đầu Lão nạp không tiện tỏ bày ý kiến nữa đâu Bỗng ông chun mũi Ngửi lia lia và nói Mồi gì quái lạ thế này Vạn phương tà tôn cũng ngửi liên hồi và nói Mùi gì hôi tanh thế Cuồng tăng đảo mắt nhìn quanh Bỗng hét to Rắn Mọi người giật mình Quả thấy mười mấy con rắn to Đang từ phía trước bò đến Nhìn qua đầu và hoa văn trên thân rắn Thoáng nhìn cũng biết chúng là loài vật tuyệt độc Điều quái lạ là lũ rắn độc này Lại từ ngoài bò vào Mười mấy con rắn to ngẩng đầu lè lưỡi Như trực lao vào mọi người Vạn phương tà tôn tức giận vung tay phóng ra một chưởng, Nhìn nghe tiếng gió rít vang chưởng phong sắc như đau kiếm mười mấy con rắn to liền tức biến thành một đống thịt bầy nhầy Mùi tanh hôi ập vào mũi câu hồ nôn tháo ra Vạn phương tà tôn nghiến răng và nói Bổn tọa suy đoán quả không sai đây rõ ràng là hành vi của bọn như độc giáo Cuồng tăng vỗ tay reo lên Đúng rồi, chính là bọn như độc giáo Chỉ có bọn như độc giáo Mới biết sai trùng khiển rắn thế này Bỗng trợn to mắt Nói tiếp Nhưng như độc giáo Ngoài việc sai khiến trùng rắn Không còn có sở trường gì khác Chẳng thể nào một lúc hạ sát trăm thuộc hạ vạn tà môn Ở cả hai nơi trước và sau núi được động Vạn phương tà tôn tức tối Không sai Hẳn là còn có một nhóm người khác Ngay khi ấy Bỗng nghe tiếng tiêu từ xa vọng tới Tiếng tiêu ai oán thê lương Như quá phụ thổn thức trong đêm Khiến người nghe không khỏi mùi lòng Vạn phương tà tôn bất giác động tâm Im lặng đứng thử ra Sợ thiên vân đứng bên Cũng rúng động cõi lòng Vội ngoảnh mặt sang nhìn cuồng tăng Nhưng cuồng tăng vẫn điềm nhiên bình thản Chẳng tỏ vẻ gì cả Vạn phương tà tôn lẩm bẩm và nói Lạ thật Lạ thật Cuồng tăng trố mắt hỏi ngay Tôn chủ nói gì là vậy? Tiếng tiêu rất là kỳ lạ Dường như có công lực hòa hợp Và... và... Cuồng tăng nghiêm giọng, Tiếng tiêu chẳng những có phối hợp công lực Mà còn được phát ra với chân khí truyền thanh đại pháp Không sao nghe ra được khoảng cách người thổi tiêu Và ở hướng nào Vạn phương tà tôn trao mày. Và dường như tiêu này không phải là tiêu bình thường Cuồng tăng rộng thản nhiên Đương nhiên đó là ly hồn tiêu Dĩ nhiên là tiêu khắc thường giỏi Vạn phương tà tôn giật mình Ly hồn tiêu sao? Thánh tăng sao biết ly hồn tiêu? Tài lão nạp rất là linh mẫn Âm luật thiên trúc nghe là biết ngay Bởi ly hồn tiêu nguyên là vật của thiên trúc À ra là vậy Nhưng bổn tọa quyết phải tìm ra người thổi tiêu kia Cuồng tăng sốt sắng, nói ngay Nếu tôn chủ muốn, lão nạp có thể ra sức Vạn phương tà tôn mừng rỡ Thánh tăng nghe ra được sao Có thể thành công, nhưng không chắc chắn Tôn chủ có đồng ý thử chăng Đương nhiên là đồng ý rồi Cuồng tăng quả nhiên ngưng thần lắng nghe một hồi Đoạn cất bước đi về phía phải Lúc này tiếng tiêu vẫn tiếp tục vọng đến Nghe đến não nùng bi thiết vạn phương tà tôn chẳng chút do dự cùng âm sơn tứ tú sĩ đi theo cuồng tăng ngay cuồng tăng trao mày tốt hơn hết là không nên đi nhiều người bốn vị kia ở lại được không vạn phương tà tôn thoáng ngần người đoạn kiên quyết và nói không được họ là thị vệ thân cận của bổn tòa không thể rời xa trong lúc lâm địch giao chiến cuồng tăng gật đầu thôi cũng được vậy thì cùng đi lại lắng tai nghe một hồi đoạn tiếp tục tiến tới sở thiên vân độc long tẩu và tư mã long đi sau cùng cuồng tăng sải bước đi đầu tiến thẳng lên một ngọn núi treo leo vạn phương tà tôn khẽ nói thánh tăng đã nghe rõ rồi chứ cuồng tăng nghiêm giọng và nói không sai lão nạp đã nghe rất rõ chính là trên đỉnh núi này đoạn liền thi triển khinh công phóng đi như quỷ mị Tiến thẳng lên trên đỉnh núi Ngọn núi này dường như cao nhất trong Nam Mang Sơn Vừa lên đến đỉnh núi Đã cảm thấy gió lạnh buốt ra Trên đỉnh núi Có một khoảnh đất rộng đến mấy trượng Vài ngọn cổ thụ sừng sững trước gió Nhưng chẳng thấy một bóng người song tiếng tiêu ai oán Vẫn vang vọng bên tai như trước Vạn phương tà tôn thoáng vẻ thất vọng Nói ngay Người đâu Cuồng tăng thản nhiên Lạ thật Lão nạp nghe rõ ràng là ở trên đỉnh núi này Sao lên đến đây lại không thấy thế nhỉ Vạn phương tà tôn giờ khóc giờ cười Đã không tiện của trách vị thánh tăng này Nhưng lòng lại cảm thấy bực tức Vì như bị bớn cợt Bèn cười khẩy và nói Có lẽ thánh tăng đã cao tuổi Tai không còn dùng được nữa rồi Cuồng tăng chẳng những không giận Mà còn cười hề hề và nói Không sai không sai Tài lão nạp này không còn dùng được nữa rồi, đã nghe lầm rồi. Nhưng không sao, mất cái này được cái khác. Tôn chủ cũng không nên đến nỗi hoài cộng. Vạn phương tà tôn ngạc nhiên. Thánh tăng nói vậy nghĩa là làm sao? Cuồng tăng cười hề hề. Lão nạp sực nhớ lại một câu chuyện do nghe đà chủ kể. Có lẽ rất nên kể lại cho tôn chủ nghe. Vạn phương tà tôn trao mày chuyện gì mà lại kể trong lúc này cuồng tăng cười hóm hỉnh nghe xong tôn chủ sẽ hiểu ngay Đoàn quay sang sở thiên vân nói hãy kể lại chuyện kia đi sở thiên vân cười hỏi ngay chẳng hay lão thiền sư bảo tai hạ kể chuyện gì vậy hãy kể chuyện vị vong nhân trước đi vạn phương tà tôn ngạc nhiên vị vong nhân sao Hôm nay đúng là gặp phải ma quỷ, các người điên cả rồi hay sao? Sở Thiên Vân vòng tay xá dài. Khi nghe xong câu chuyện này, tôn chủ nhất định sẽ cảm thấy thú vị. Vị vong nhân là do một người đàn bà quá tự xưng, bởi bà ấy đã có một cảnh ngộ bất hạnh, bị một kẻ tiểu nhân hiểm độc hãm hại, khiến cho nhà tan người chết, bắt buộc phải phóng xuống vực tự vẫn. Nhưng bà ấy đã không chết mà còn gặp được kỳ ngộ, vạn phương tà tôn sốt ruột dục to hãy nói mau đi sở thiên vân cười và nói thật ra thì tôn chủ biết rất rành chuyện này chỉ cần tại tọa nói ra danh tánh người ấy chắc chắn tôn chủ sẽ hiểu hết mọi sự vạn phương tà tôn bực tức quát to nói mau đi đừng có ấm ở nữa sở thiên vân gật đầu đó chính là vợ chồng hương giang nho hiệp bao thiên quân người tự xưng là vị vong nhân chính là bao phu nhân vạn phương tà tôn tuy có khăn che mặt song cũng trông thấy sắc mặt y tái ngắt nghiến răng quá to nghệ tử thành thật ra ngươi muốn giờ trò quái quỷ gì và ngươi còn biết được những gì nữa đây sở thiên vân trầm giọng tại hạ còn biết tôn chủ danh tánh thật là lữ vô rảnh chính tôn chủ đã đoạt càn khôn biểu lục của bao thiên quân Sát hại ông ấy và còn cưỡng hiếp bao phù nhận Vạn phương tà tôn quá to Im ngay Sở thiên vân lạnh lùng Tôn giá sợ nhắc đến chuyện xưa sau Vạn phương tà tôn trầm giọng. Người thật ra là ai Hẳn không phải là nghe tử thành thật chứ Sở thiên vân cười khẩy. Tôn giá thông minh lắm Nghe tử thành thật đã chết từ lâu rồi Tại hạ là Sở Thiên Vân Vạn Phương Tà Tôn giật mình Sở Thiên Vân Chẳng thể vậy được Sở Thiên Vân đã chết tại Sở Thiên Vân gần rộng quá to Nếu Sở Mỗ không rơi xuống quỷ sâu giản Thì đâu gặp được bao phu nhân Và luyện thành kim giáp thần công Vạn Phương Tà Tôn giật mình Kim giáp thần công Người đã luyện thành kim giáp thần công sao Sở Thiên Vân cười nhạt Không sai, sở mẫu đã luyện thành công, thần công ấy. Vạn phương tà tôn tức tối, thở ra một hơi dài, quay sang cuồng tăng và nói. Thánh tăng cũng bị mắc lừa y phải không? Thánh tăng hẳn không phải là giả mạo chứ? Cuồng tăng cười ha hả, nói ngay. Ha ha ha, ai nói là không phải chứ? Và liền đưa tay lên vuốt mặt, nói tiếp. Lão nạp chính là lão nạp. Vạn Phương Tà Tôn tức giận, quân khốn kiếp lại dám, nhưng không nói tiếp tục được nữa. Người lao đảo suýt nữa tức đến ngất xỉu, may nhờ Âm Sơn tứ tú sĩ đỡ lại mới không bị ngã ra đất. Vạn Phương Tà Tôn đưa mắt nhìn Độc Long Tẩu và Tư Mã Long nói ngay, còn hai người này hãy nói rõ thân phận đi. Tư Mã Long cười và nói, lão phu là Tư Mã Long. Còn vị này là Long Ma Công giã chết. Độc Long Tẩu vòng tay và nói. Lão Phu xưa nay không thích bỡn cợt kẻ khác. Còn ngươi duy nhất ngoại lệ. Vạn Phương Tà Tôn cả giận. Được rồi, bổn tôn chủ hôm nay mà để lọt cho một người nào thoát khỏi đây. Từ nay sẽ lui ra khỏi trốn giang hồ quy ẩn. Cuồng Tăng cười lắc đầu. Đến nước này mà còn muốn quy ẩn thì đã quá muộn giỏi. Vạn phương tà tôn lao vào cuồng tăng quá to Bổn tôn chủ lấy mạng người trước tiện Đồng thời tay phải vung lên Một trường tống thẳng vào ngực của cuồng tăng Vạn phương tà tôn hận thấu xương cuồng tăng Một trường vẫn đến 10 thành công lực Uy thế như bài sơn đào hải Cuồng tăng đã sớm đề phòng Vạn phương tà tôn vừa xuất trường Ông đã nhanh nhẹn lách sang bên tránh khỏi Sở thiên vân cũng đã sớm vận công sẵn sàng Từ bên hông tung chéo ra một trường ủy đò bên không trực diện, nhưng chừng lực va chạm nhau cũng gây ra một tiếng nổ vang phong như lốc xoáy, cuốn tung cát bụi mờ. Vạn Phương Tà Tôn rúng động toàn thân, liên tiếp bật lùi ba bước mới đứng vững lại được. Sở Thiên Vân hai vai lắc lư cũng lùi lại sau hai bước. Âm Sơn Tử Tu sĩ đứng sau lưng Vạn Phương Tà Tôn, tung mình lướt tới, như định đồng thủ với Sở Thiên Vân, nhưng Vạn Phương Tà Tôn đã xua tay ngăn lại. Lúc này tiếng tiêu đã ngưng, bầu không khí trên đỉnh núi tĩnh lặng đến ngột ngạt, đôi bên đã hình thành thế gườm nhau. Sau cùng cuồng tăng phá vỡ sự yên lặng, cười hề hề và nói Lữ vô danh, ngươi là người sáng suốt, hẳn đã nhận thấy tình thế trước mắt rồi chứ? Vạn phương tà tôn nghiến rằng Bồn tôn chủ bình sinh tự phụ thông minh, chẳng ngờ hôm nay lại bị lão giặc chọc ngươi đánh lửa. Cuồng tăng tùng tìm cười và nói: Có lẽ chính vì ngươi quá thông minh lại đâm ra dễ phạm sai lầm. Vạn phương tà tôn cười khẩy: Đây tuy chỉ là một sai lầm lớn của bổn tôn chủ, nhưng cũng chưa đến nỗi thua bại toàn diện. Sự thắng bại hãy còn chưa phân định đâu. Có lẽ ngươi định cậy vào nhóm trường kình tam vương và tam tùy thần ni chứ gì? Chẳng giấu gì ngươi, tam tùy thần ni cũng là một sát tinh của ngươi. Vạn phương tà tôn nghiến răng và nói Bổn tôn chủ đã sớm hoài nghi rồi Trường kình tam vương hữu dũng vô miêu Còn tây thụy tản nhân là nam hoàng ngư phủ Đều là hạng tiểu nhân gặp gió xoay chiều Thế nhận thấy vạn phương tà tôn đại thế bất ổn là bỏ người ngay Còn không thì là buông kiếm quy hàng. Còn thuộc hạ của ngươi thì thương vong hơn một trăm Vạn phương tà tôn xua tay ngắt lời Ngươi khỏi nói tiếp nữa Những điều ấy bổn tôn chủ hiểu rõ hơn ngươi nhiều Thuộc hạ bổn môn tuy có nhiều cao thủ Nhưng chưa đủ để đối phó với các ngươi Bổn tôn chủ không thể trông cậy vào họ Còn một điều quan trọng nữa Là cây đổ bầy khỉ tan Một khi ngươi chết đi Là vạn tà môn cũng sẽ tan rã ngay Quả đúng như vậy Cuồng tăng cười to nói tiếp Vậy là ngươi đã thừa nhận mình đã đến ngày tận số rồi chứ gì Vạn phương tà tôn cũng cười to Bổn tôn chủ đã nói rồi Sự thắng bại vẫn còn chưa phân định đâu Cuồng tăng sầm mặt Đó là ngươi tự dối lòng thôi Tình thế trước mắt hết sức rõ ràng Ngươi còn có thể xuống được ngọn núi này sao Đảo mắt nhìn quanh Nói tiếp Việc đến nước này lão nạp theo tôn chỉ của Đức Phật từ Bi cũng có vài lời muốn khuyên ngợi Vạn Phương Tà Tôn cười sắc lạnh Người nói ra nghe thử Người tội ác tài trời cho dù băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh cũng không rửa sạch được Nhưng Đức Phật từ Bi không ngăn cản con người sám hối Buông đồ đau xuống là thành Phật ngay Người muốn giảng hòa chứ gì sở thiên vân lớn tiếng quá to, lão chớ có mơ tưởng, chẳng kể những việc khác, nội hành vi của lão đối với vợ chồng hương giang nho hiệp bao thiên quân cũng chẳng thể nào dung thứ được đâu. vạn phương tà tôn cười phá lên, bổn tôn chủ đã van xin ngươi dung thứ sao? sở thiên vân gằn giọng, dù lão có van xin hay không, thì cũng chỉ có một con đường duy nhất là chết mà thôi. Cuồng tăng tuyên phạt hiệu, tiếp lời. Chỉ cần ngươi tỉnh ngộ, biết ăn ăn hối cải, ít ra cũng được vạch trần chân tướng của ngươi, mà chỉ cho hậu thế biết vạn phương tà tôn đã bị một lực lượng chính nghĩa tiêu diệt. Vạn phương tà tôn cười ghê giận và nói, Điều kiện thật là yêu hậu, nhưng lữ vô danh này nửa đời chìm nổi chính là muốn thôn tính giang hồ, bá phục võ lâm. náy mắt thấy sắp đại công cáo thành Đâu thể trên một cách âm thầm, lặng lẽ như vậy được Cuồng Tăng lắc đầu và nói Nếu ngươi còn tiếp tục chấp mê bất ngộ Thì sẽ hối hận chẳng kịp Không những chết thảm Mà còn xương tan thịt nát Vĩnh viễn chẳng siêu sinh Sở Thiên Vân tiếp lời Còn như Lão chịu lấy cái chết để đền tội Sở mẫu hứa sẽ giúp Lão hoàn thành một tâm nguyện Vạn Phương Tà Tôn xua tay bổn tôn chủ không cần những sự từ bi giả tạo của ngươi hãy nói về vấn đề khác đi là hơn sở thiên vân trầm giọng có gì thì nói màu vạn phương tà tôn sấn tới một bước hỏi ngay một trưởng vừa rồi của ngươi là võ công gì vậy sở thiên vân cười khẩy đó là kim giáp khai sơn chiêu thứ nhất trong kim giáp thần cộng quả không hổ là thượng cổ kỳ học Cuồng tăng tiếp lời Lữ vô danh Nếu ngươi biết tình thế của ngươi hiện nay không còn vãn hồi được nữa Thì ngươi hãy mau chóng lựa chọn và quyết định Không nên cố chấp đánh liều Mà chúc lấy họa xương tan thịt nát Vạn phương tà tôn ngửa mặt cười vang Đáp ngay Đừng nói là người có địa vị Và thực lực như bổn tôn chủ Dù là một người bình thường Chỉ gặp một thất bại nhỏ thế này Mà bảo là phải tự tuyệt Rõ là chuyện hoang được cuồng tăng tuyên phạt hiệu nói ngay thì ra ngươi cho đây chỉ là thất bại nhỏ sao vạn phương tà tôn vẫn cười vang bổn tôn chủ cũng hết sức rõ về tình thế hiện tại chầm chậm quay người một vòng nói tiếp ví dụ như tên giặc chọc ngươi mặc dù đã thắng bổn tôn chủ tại núi thanh thành nhưng đó là nhờ xảo kế trên thực tế ngươi còn kém xa bổn tôn chủ Còn như Tâm Ma, Long Ma Đối với Bồn Tôn Chủ chẳng có gì đáng kể Âm Sơn Tử Tú Sĩ Thừa sức đối phó với ba người đó rồi Còn về đối thủ thật sự của Bồn Tôn Chủ Thì chỉ có mỗi mình Sở Thiên Vân Cuồng Tăng cười to và nói Người phân tích cũng chẳng sai Nhưng Sở Thiên Vân này đã khác trước E rằng người sẽ hiếu tử vô sanh Vạn Phương Tà Tôn cười khẩy Bổn tôn chủ cũng rất muốn thử xem Bình sinh bổn tôn chủ có ưu điểm là khao khát nhân tài Lễ hiền tạ sĩ Song khuyết điểm của bổn tôn chủ cũng chính là khao khát nhân tài Chính vì vậy mới dung nạp cả chung lẫn gian Tạo thành cục diện đầy nguy cơ như hiện nay Tuy nhiên đây cũng là một kinh nghiệm quý báu Cuồng tăng cười khẩy Rất tiếc là kinh nghiệm này Ngươi chẳng thể dùng để tham khảo trong tương lai bởi hôm nay là ngày tận số của ngươi giỏi. Vạn Phương Tà Tôn cười vang và nói: đó là ngươi đánh giá quá thấp tài năng của bổn tôn chủ. Phải biết bổn tôn chủ ngoài ưu và khuyết điểm ra, hãy còn một điểm nữa mà không ai bì kịp. Cuồng Tăng cười khỉnh và nói: có lẽ là sự nham hiểm gian trá của ngươi chớ dại. Vạn Phương Tà Tôn thản nhiên cười. cũng có thể nói như vậy. Nhưng điều mà bổn tôn chủ rất đáng tự hào Là dùng người đa nghi Dù là người tâm phúc nhất Bổn tôn chủ cũng có chuẩn bị trước Cuồng tăng thoáng giật mình Xong vẫn cười khẩy và nói Người tính không bằng trời tính E rằng mọi sắp đặt của người hôm nay Đều vô dụng cả thôi Vạn phương tà tôn lắc đầu cười và nói Không hẳn đâu Bất kỳ lúc nào và bất kỳ tại đâu Và nguy cơ nghiêm trọng đến mấy Bổn tôn chủ đều có phương cách ứng biến Sở thiên vân lạnh lùng tiếp lời Hôm nay sở mô cũng rất muốn xem thử Lão còn có tài cán gì nữa Vạn phương tà tôn nghiến răng Bổn tôn chủ cũng muốn thử Kim giáp thần công của ngươi Đã đạt đến trình độ như thế nào Sở thiên vân tiến tới một bước quá to Vậy tốt lắm Đó cũng là việc sở mô đang nóng lòng Muốn giải quyết Bây giờ có thể động thủ được rồi Vạn phương tà tôn cười khẩy, Bổn tôn chủ xưa nay chẳng ngám sợ ai. Tiểu tử, ngươi xuất thủ đi. Sở thiên vân tức giận, tay phải vung lên, vừa định xuất thủ. Cuồng tăng bỗng đưa tay ra ngăn cản lại và nói. Hãy khoan. Vạn phương tà tôn cười lạnh toát nói ngay. Lão giặc chọc, ngươi còn gì để nói nữa đây? Cuồng tăng ung dung, cười đáp. Xem chừng như người rất nắm chắc phần thắng Lão Nạp đề nghị hãy đánh cuộc như ở núi Thanh Thành Thỏa thuận một điều kiện tỷ đấu Vạn phương tà tôn nghiến răng Người lại định dở trò gì nữa đây Cuồng tăng cười to Hoàn toàn là thẳng thắn giao đấu Dở trò gì được kia chứ? Chẳng qua Lão Nạp thấy hai người quyết đấu nhau Nếu một hai ngàn chiêu mà cũng chưa thể phân thắng bại Thì mọi người sẽ phải chờ đợi lâu chỉ bằng hạn định trong ba chiêu phân thắng bại. đảng nào cục diện tại đây chẳng khác nào hai người giao đấu, chỉ cần hai người phân thắng bại là đại cục cũng kẻ như đã rõ. Vạn Phương Tà Tôn vui mừng. Rất có lý, Bổn Tôn chủ hoàn toàn đồng ý. Cuồng Tăng quay sang Sở Thiên Vân nói ngay. Phải song phương đồng ý mới được, tiểu tử, ý ngươi thế nào, nếu ngươi có ý kiến gì thì cứ đưa ra. Sở Thiên Vân cười giòn, đáp ngay Vãn bối triệt để tuân mệnh Lão Thiền Sư Giao đấu thế nào cũng được À dê Đà Phật, tốt lắm Tất cả những người hiện diện tại đây là nhân chứng Nếu hai người phân thắng bại Thì những người khác không cần động thủ nữa Còn như bất phân thắng bại Lão nạp ba người sẽ lĩnh giáo Âm Sơn Thần Công của Âm Sơn Tứ Tú Sĩ Sở Thiên Vân nghiêm giọng Có một điều cần phải nói rõ trước Kết quả thắng bại thế nào Giao đấu ba chiêu bằng binh khí Quyền cước hay là nội lực Cuồng tăng cười Người nói rất phải Nhưng đó thì phải xin mời Vạn tà tôn chủ tự nêu ra là hơn Vạn phương tà tôn trầm giọng Rất đơn giản Nếu bổn tôn chủ ba chiêu táng mạng Thì vạn tà môn ác sẽ bị tận diệt Còn như bổn tôn chủ thọ thương Thì tùy các ngươi xử lý tàn cục Vạn tà môn hẳn cũng sẽ tan giã, vạn nhất bất phân thắng bại, lẽ di nhiên còn phải định ra cách tỷ đấu khác. Ngừng chốc lát, nói tiếp. Còn về cách tỷ đấu, bổn tôn trù quyết ý lĩnh giáo kim giáp thần công, vậy là phải bằng trưởng pháp giỏi. Sở Thiên Vân cười giòn, nói ngay. Kim giáp thần công của Sở Mỗ tổng cộng có 3 chiêu trưởng pháp, vừa đúng tỷ đấu 3 triệu. Vạn phương tà tôn nghiến răng Vậy thì bổn tôn chủ tì đấu với người ba trưởng Sở thiên vân dõng ràng Nếu sở mẫu ba triều bị hại sẽ tự tuyệt ngay tại chỗ Nhưng hoàn toàn không có liên quan gì đến việc quần hùng tiễu trừ vạn tà môn Vạn phương tà tôn cười dài Lẽ tất nhiên, thành thật mà nói chỉ cần lấy mạng tiểu tử ngươi, Bá nghiệp của bổn tôn chủ vẫn nắm chắc trong tay sở thiên vân trầm giọng quát to lão mà sở mẫu cho lão biết trước kim giáp thần công ba trường trưởng sau lợi hại hơn trường trước lão hãy chuẩn bị đi vạn phương tà tôn cười nhạt và nói bổn tôn chủ đã ba chiêu quyết định thắng bại với ngươi dĩ nhiên cũng chẳng mang đến trường lực của ngươi mạnh đến mức độ nào đoạn trầm giọng quát to ngươi xuất thủ đi sở thiên vân cười khẩy chiêu thứ nhất vẫn là kim giáp khai sơn nhưng sở mẫu với tám thành trường lực xuất trưởng có lẽ uy lực mạnh hơn khi nãy một chút vạn phương tà tôn lạnh lùng bổn tôn chủ cũng với tám thành trường lực tiếp triệu sở thiên vân tay phải vung lên chỉ thấy ánh vàng loang loáng trưởng phong xô ra như vũ báo vạn phương tà tôn hữu trưởng đẩy thẳng ra bùng một tiếng vang dội cát bụi tung bay mù mịt lạ thay hai người không động đậy nhưng thế bất phân cao thấp ngay cả cuồng tăng đứng gần nhất cũng không nhận ra được ai chiếm ưu thế vạn phương tà tôn bởi có khăn che mặt nên không trông thấy thần sắc còn sở thiên vân thì vẻ mặt nghiêm nghị hai mắt nhìn thẳng ánh mắt sáng ngời hệt như một vị lão tăng nhập định hai người đứng lặng yên như đang thừa cơ điều hòa chân khí lại như đang suy tính chiêu tiếp theo xuất thủ thế nào sau cùng vạn phương tà tôn cất tiếng nói xuất thủ chiêu thứ nhì được giỏi sở thiên vân nhẹ gật đầu chiêu thứ nhì có tên là kim giáp đào hải sở mẫu sẽ tăng công lực đến mười thành dứt lời tay nhẹ đưa lên từ từ đẩy ra nhìn bề ngoài trưởng lực này dường như còn kém hơn trưởng trước và thậm chí có vẻ như không thật, nhưng vạn phương tà tôn không dám khinh thường song trường từ từ đẩy ra trường thế đôi bên xem chừng đều hư ảo vô lực chẳng có gì kinh người và khi va chạm vào nhau cũng không có tiếng vang động như trước mà chỉ như một tiếng chống ngân dài hai người vẫn đứng yên chỗ nhưng vạn phương tà tôn hai vai khẽ run rẩy lát sau một dòng máu từ khăn che mặt nhỏ xuống hiển nhiên y đã thọ thương cuồng tăng và tâm long nhị ma lo lắng chú mắt nhìn sở thiên vân ba người đều hồi hộp đến tột độ sở thiên vân hai mắt vẫn nhìn thẳng người đứng sừng sững quang tăng liền thấy yên tâm sự thắng bại đã rõ sở thiên vân bình an vô sự vạn phương tà tôn miệng phun máu tươi hiển nhiên nội phủ đã thọ trọng thương hồi lâu sở thiên vân giọng bình thản và nói lữ vô danh lão còn chưa chịu thua sao vạn phương tà tôn cười to đáp ngay Bổn tôn chủ đã bị bại rồi sao Chả lẽ lao đã thắng hay sao Vạn phương tà tôn lắc đầu Bà chiều chưa xong chẳng thể nói trước ai thắng ai bại Cuồng tăng bỗng xen lời Lữ vô danh miệng ngươi thổ huyết Chứng tỏ ngươi đã thọ trọng thương Cần gì phải tiếp đấu nữa Vạn phương tà tôn cười gằn và nói Nhưng bổn tôn chủ chưa ngã xuống Thì vẫn còn khả năng tiếp đấu Sở Thiên Vân trầm giọng Chiêu thứ ba Tên là Kim Giáp Phiên Thiên Cũng là chiêu lợi hại nhất Trong Kim Giáp Thần Cộng Sở mẫu sẽ với 12 thành trưởng lực Phát trưởng Trường này sẽ là chiêu cuối cùng Quyết định thắng bại Người xuất trưởng đi Sở Thiên Vân mắt rực sáng thần quang Toàn thân tỏa ra một lớp sáng vàng lờ mờ Mắt nhìn chốt vào vạn phương tà tôn Quá to Xem trưởng đây Song trưởng cùng lúc tung ra Nhanh như chớp Uy thế như bài sơn đào hải Khắc hẳn hai chiều trước Trong ánh vàng chớp chóa Mọi người đều không nhìn thấy vạn phương tà tôn Xuất trưởng ngay tiếp hay không Chỉ thấy thân người y theo trường lực Của sở thiên vân bay bổng lên không Hệt như chiếc lá rơi thẳng xuống núi Thì ra trên đỉnh núi không rộng lắm chỗ y đứng cách bờ núi không đầy một trượng dưới trường lực hung mãnh của sở thiên vân bị đánh bay xuống núi cũng chẳng có gì là lạ, lạ trong tất cả mọi người kể cả sở thiên vân vẫn hết sức kinh ngạc ngay khi ấy chỉ nghe âm sơn tứ tú sĩ đồng thanh và gọi tôn chủ đồng thời bốn người cùng tôn mình lao xuống núi theo vạn phương tả tôn diễn biến ấy thật là bất ngờ đối với nhóm cuồng tăng Bởi âm sơn tứ tu sĩ đứng cách chỗ vạn phương tà tôn rơi xuống rất gần. Hơn nữa bốn người đều là cao thủ bậc nhất võ lâm. Nhóm cuồng tăng muốn cản cũng chẳng kịp. Cuồng tăng tuyên phạt hiệu rồi nói. Chẳng ngờ bốn mà đầu này lại còn giữ được chữ chung tuấn tiết theo vạn phương tà tôn thế này. Sở thiên vân đi đến bên bờ núi và nói. Lão thiền sư khẳng định họ chết chắc rồi sao? Cuồng tăng nghiêm giọng chỗ này sâu không dưới vạn trưởng lữ vô danh nội phủ đã thọ trọng thương có thể đã chết trong trưởng thứ ba của ngươi rơi xuống chỉ là một tử thi mà thôi mà dù y chưa chết thì rơi xuống cũng tan xương nát thịt không thể nào sống được nữa nhưng âm sơn tử tú sĩ thì sao âm sơn tử tú sĩ tuy võ công cao cường nhưng không rõ địa thế phóng xuống thế này dù không chết cũng thọ trọng thượng. ngươi có thọ thương không vậy Sở Thiên Vân lắc đầu Không hề Xin Lão Thiền Sư hãy yên tâm ở đây chờ chốc lát đi Để vãn bối xuống dưới xem thử Đoạn liền dậm phóng xuống núi Cuồng Tăng vội ngăn cản lại và nói Hãy khoan Sở Thiên Vân cho mày Vãn bối cần phải tìm thấy thi thể của Lữ Vô Danh Lão Thiền Sư sao lại ngăn cản Cuồng Tăng cười cười Lúc này sương mù dày đặc đã không tiện trèo lên núi lại không nhìn thấy rõ cảnh vật sao không chờ khi sương mù tan hết rồi hãng ruộng hiện nơi đây trong ngoài đều hỗn loạn trường kình tam vương võ công thông huyền chẳng rõ tam tùy thần ni có đối phó nổi hay không hơn nữa tình hình quân hùng giao chiến với bọn vạn tà môn chúng ta cũng chẳng hay biết đâu có thời gian mà chờ đợi nữa đây độc long tẩu tiếp lời lão phu có ý kiến Hay là để sở lão đệ với sư thúc Hãy đi tiếp ứng cho tam tùy thần y Thu xếp cục diện hỗn loạn Giải quyết bọn tàn dư của vạn tà môn Để lão phu xuống tìm thi thể lữ vô danh Khi tìm được Sẽ cắt lấy thủ cấp của y Từ mã long tiếp lời Lão phu cùng đi với công giáo huynh được chẳng Độc long tẩu cười và nói Vậy càng tốt Chúng ta đi nào Cuồng tăng trầm ngâm nói Vậy... vậy... Nhất thời cũng không biết phải giải quyết ra sao Sở Thiên Vân vội vàng ngăn cản Không, vậy không ổn Để tai Hạ xuống là hơn Lữ vô danh rất là xào quyệt Sau chiêu thứ nhì Y đã biết sẽ là bại dưới tay Văn Bối Vậy mà Y vẫn tiếp chiêu thứ ba Nhưng đã không hoàn thủ Để mặc cho Văn Bối đánh rơi xuống núi Vậy nhất định là phải có vấn đề Độc Long Tẩu cười Đó là sở lão đệ quá lo xa rồi Cho dù thân y là kim cương bất hoại Rơi xuống từ độ cao vạn trượng thế này Thì cũng tan xương nát thịt thôi Sở thiên vân cho mày Hãy còn một điểm khả nghi nữa Là âm sơn tứ tú sĩ đều là hạng tà ác Lẽ nào lại trung thành đến mức tuẫn thân vì lữ vô danh? Cuồng tăng đưa tay vỗ đầu Không sai, điều này quả là có vấn đề Sở Thiên Vân nghiêm giọng, Do đó vãn bối xuống dưới là tốt hơn cả. Đoạn liền tung mình lao xuống dưới núi. Độc Long Tẩu vẫn còn định ngăn cản, nhưng Cuồng Tăng nháy mắt ra hiệu nên lại thôi. Sở Thiên Vân thân pháp nhanh nhẹn, tùy phóng đi trên vách núi treo leo mà vẫn không chút khó khăn, thoáng chốc đã mất dạng. Độc Long Tẩu trông theo ngập ngừng và nói. Sơ thúc, trả lẽ. Cuồng Tăng ngắt lời lão nạp đã hoài nghi thì đâu yên tâm được dĩ nhiên là không thể để mặc y đi một mình giỏi tư mã long tiếp lời vậy lão thiền sư định thế nào chúng ta đành ba người cùng xuống thôi cuồng tăng dứt lời liền sải bước đi trước độc long tẩu và tư mã long cũng vội theo sau ba người men theo vách núi trượt xuống lúc này tuy trời đã sáng nhưng sương sớm dày đặc không trông rõ được cảnh vật ngoài một trượng bốn phía đều là sương mây mù mịt chừng sau một bữa cơm ba người mới xuống đến chân núi định thần nhìn thì ra nơi này là một sân cốc dưới đáy cốc sương mù càng dày đặc đá núi ngổn ngang và đa số đều là hình mang tre cuồng tăng lẩm bẩm và nói rơi từ trên xuống chắc chắn không khỏi tan xương nát thịt quét mắt nhìn quanh đoạn nói tiếp thi thể của Lữ Vô Danh không ra ngoài phạm vi ba trượng Ủa sao không thấy tên tiểu tử Sở Thiên Vân vậy nhỉ Độc Long Tẩu cũng đã lên tiếng gọi Sở Lão Đệ Sở Lão Đệ Nhưng hoàn toàn yên lặng Không có tiếng trả lời của Sở Thiên Vân Ba người lập tức tìm khắp trong vòng ba trượng Sau đó năm trượng rồi mười trượng Cuối cùng họ đã tìm khắp Sơn Cốc Chẳng những không có thi thể của Vạn Phương Tà Tôn mà ngay cả sở thiên vân và âm sơn tứ tú sĩ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả cuồng tăng lẩm bẩm lạ thật họ đã lên trên trời hay là chui xuống dưới đất sao chẳng thấy người nào cả thế này độc long tẩu và tâm ma tư mã long cũng hết sức hoang mang thắc mắc cuồng tăng lại lẩm bẩm và nói nếu thật sự để mất họ thì lão nạp phen này đã hố to rồi độc long tẩu cho mày Theo sư thúc thì vậy là sao thế này? Cuồng tăng cười nhăn nhúm và đắp. Lão nạp tuy từng chứng kiến rất nhiều quái sự, nhưng chưa bao giờ gặp một sự kiện như ngày hôm nay. Độc Long Tẩu nóng ruột nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cuồng tăng lắc đầu. Biết làm sao bây giờ, cả sơn cốc đã tìm hết rồi, còn biết làm gì nữa? Chả lẽ chúng ta đành chịu bó tay hay sao? Cuồng tăng thở ra một hơi dài và nói hey, Đâu chịu bó tay được Nhưng bây giờ nóng lòng cũng đành chịu Hãy chờ xương tan rồi hãy tính Dứt lời liền ngồi bệt xuống đất Tầm lòng nhị ma tuy nóng lòng lo lắng Nhưng ngoại trừ nghe theo lời cuồng tăng Chờ xương tan hãy tính Không còn cách nào khác hơn Đành cũng ngồi xuống đất Thời gian chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi Cả Nam Mang Sơn tự hồ hết sức yên tĩnh Một cơn giông tố võ lâm như thẻ đã lắng dịu Không nghe thấy chút động tĩnh gì Của nhóm người tam tùy thần ni Mà cũng chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác Sau chừng một tuần trà nóng sương mù tan đi phần nào Bỗng thấy một bóng người phóng nhanh đến Độc Long Tẩu mừng rỡ Đình ninh chính là sở thiên vân Liên tức cất tiếng gọi sở lão đệ Nhưng bóng người đó dừng lại Ngay sau đó chậm chậm tiến tới Cuồng Tăng và Tâm Ma cũng đã trông thấy người đó không phải là sở thiên vân Mà là một lão khiếu hóa tuổi trạc lục tuần Cuồng Tăng trước tiên đứng lên hỏi ngay Có phải là người của cái bang đó không? Lão khiếu hóa liền yên tâm đi đến gần thi lễ và nói Lão Ô tưởng đâu là người của vạn tà môn Thì ra là lão thiền sư Cuối cùng rồi thì lão Ô cũng đã tìm được Cuồng Tăng vội hỏi ngay Thế chủ từ đâu đến vậy Lão ô từ hậu sơn đến Theo lời dặn của tam tùy thần y Tìm kiếm lão thiền sư và sở thiếu hiệp Đảo mắt một vòng Ngạc nhiên hỏi ngay Sở thiếu hiệp không đi cùng với lão thiền sư sao Cuồng tăng buột miệng nói bừa À lão nạp đã bảo y đi làm một việc nhỏ Lát nữa sẽ quay lại À ra vậy Lão ô là độc hành cái một trong tứ trưởng lão của cái bang khi chúng mai phục tại đây định giải cứu tại bang chủ rồi sau tại bang chủ được tam tùy thần ni cứu thoát lão ô ở lại đây lo việc liên lạc truyền tin song vạn tà môn canh phòng nghiêm ngặt lão ô chưa thể hành động đoạn hạ giọng hỏi tiếp vạn tà môn chủ đâu cuồng tăng cười gượng và nói lão tạc ấy đã thọ thương nhưng đã đào thoát rồi độc hành cái trố mắt Đã thọ trọng thương, sao còn đào thoát được đây? Lão ô phụ mệnh tam tùy thần y đến đây chính là để nghe ngóng về tin ấy. Cuồng tăng bực tức. Thọ trọng thương, vẫn đào thoát được. Đó là y thần thông quảng đại. Chả lẽ lão nạp lại để mặc y bỏ đi hay sao? Độc hành cái hoàng kinh, vội nói. Lão ô đã lỡ lời, xin lão thiền sư lượng thứ trọ. Cuồng tăng cười cười nói ngay. "Không sao lão tặc ấy hẳn không đào tẩu xa, bọn lão nạp chính đang đi tìm kiếm y tình hình hậu sơn thế nào độc hành cái thoáng trao mày kẻ cũng quái lạ trường Kình tam vương đã thất tung rồi cuồng tăng và tâm long nhị ma đều sừng sốt nóng ruột và nói thật ra là như thế nào tôn giá không nói rõ hơn được sao độc hành cái vội nói lão ô cũng không rõ tường tận Dường như trưởng kình Tam Vương nhận được tin gì đó Lập tức viện cớ đi chẳng còn thấy đâu nữa Cuồng Tăng lại hỏi ngay Họ có biết dụng ý thật sự của Tam Tùy Thần Y hay không? Độc hành cái lắc đầu Lão ô không rõ Nhưng Tây Thủy Tản Nhân và Nam Hoàng Ngư Phu thì đã biết rồi Vậy hai người ấy thế nào? Họ biết đại thế đã mất Bèn bày tỏ với Tam Tùy Thần Y là sẽ không trợ giúp vạn tà môn nữa yêu cầu rời khỏi đây tam tùy thần ni giàu lòng từ bi đã để cho họ rời khỏi cuồng tăng thắc mắc lạ thật tại sao họ lại biết vạn tam môn đại thế đã mất nhỉ độc hành cái ngẫm nghĩ có lẽ do bởi việc trường kình tam vương đào tẩu cũng nên thôi được ngoài ra tình hình các nơi khác thì sao bảy đại môn phái đều có người đến các bang phái khác cũng đều đến rất nhiều người Nhưng họ không có hành động gì Bởi vạn tà môn ngoài số đã chết ra Cơ hồ hoàn toàn biến mất Không thấy hiện thân Và theo lão ô được biết Những cao thủ bậc nhất hầu hết đều thất tung hệt như trường kình tam vương Cuồng tăng thở dài Đấy có lẽ là họ đã sắp đặt kế hoạch từ trước rồi Độc Long Tẩu tiếp lời Sự thúc nói như vậy tiểu điệt thật là không hiểu Kế hoạch của Lữ Vô Danh là hôm nay khai mạc Đại hội Thiên Nam, hứng sơ trinh bạt thiên hạ, sao y lại dự tính được hôm nay phải chia nhau đào tẩu thế này? Lữ Vô Danh tinh danh xảo quyệt, y đã tính đến sự thành công thì hẳn cũng có dự trù cho thế thất bại, lẽ dĩ nhiên cũng phải tính đến việc đào tẩu rồi. Độc Long Tẩu lắc đầu Sư thúc giả mạo Hồng Đô Già được y tôn sưng là thánh tăng và định thụ phong là một trong tam trưởng lão Tam tùy thần y càng được tôn sùng hơn Vì sao y lại không hề đề cập đến việc đào tẩu với sư thúc và tam tùy thần y Lữ vô danh rất là đa nghi Mặc dù tôn sùng tam tùy thần y và Hồng Đô Già do lão nạp giả mạo Nhưng y vẫn hết sức hoài nghi Lẽ dĩ nhiên y đâu chịu tiết lộ bí mật Nhưng sao y lại tin trường kình tam vương Cuồng tăng nhẹ gõ ngón tay lên chán Điều ấy cũng thật là khó hiểu Tuy nhiên có lẽ bởi những kẻ như trường kình tam vương Và âm sơn tứ tú sĩ Đầu óc rất đơn giản Dễ khiến lữ vô danh tin cậy Đồng thời lữ vô danh hẳn cũng biết rất rõ về quá khứ của họ Đoạn đưa mắt nhìn độc hành cái Nói tiếp Phiền thí chủ hãy báo lại với tam tùy thần y Là vạn tà môn chủ và âm sơn tứ tú sĩ đều thọ trọng thương Nhưng đã mất tích Lão nạp với sở thiên vân đang chia nhau tìm kiếm Nếu có tin sẽ tức khắc liên lạc với bà ấy ngay Độc hành cái vội nói Lão ô tuân lệnh Nhưng có cần thần ni hoặc người khác đến trợ giúp hay không Cuồng tăng xua tay Không cần, không cần Nếu quả thật trường kinh tam vương và tất cả cao thủ vạn tà môn đều mất tích thì tình hình tại đây kể như ổn định. Còn lại chỉ là việc truy tìm đối phương. Vậy xin, tam tùy thần y với các đại môn phái, hãy thu xếp tàn cuộc dùm trọ. Lão nạp phải truy tìm lữ vô danh, không thể giúp bà ấy được. Độc hành cái vội nói. Vâng, vâng, nhưng... Cuồng tăng dục ngay. Không nhưng cái gì cả, đi mau, đi mau. Độc hành cái đành quay người bỏ đi. Sau mấy lượt tung mình đã mất dạng. Độc Long Tàu cười và nói Sự thúc thật là khéo thối thác Cuồng Tăng trợn mắt Lão nạp thối thác gì hả Thu xếp tàn cuộc tại đây thật là một việc hết sức rắc rối Sự thúc thối thác hết cho người khác Cuồng Tăng bật cười ha hả Bắt buộc thôi Điều quan trọng hơn hết Trong lúc này là tìm kiếm tung tích của Sở Thiên Vân và Lữ Vô danh." Lúc này sương đã tan nhiều Đã có thể loáng thoáng trông thấy cảnh vật trong cốc Chỉ thấy bốn phía đều là núi cao chót vót Chẳng có bóng người nào cả Cuồng tăng đào mắt nhìn quanh Bỗng đưa tay chỉ vách núi ba người đã xuống khi nãy và nói Họ chẳng thể nào thăng thiên nhập địa được đâu Khả nghi nhất chính là vách núi này Chúng ta hãy lên xem thử Đoạn liền dẫn trước phi thân lên vách núi Hãy nói về sở thiên vân Chàng quyết lòng hạ sát vạn phương tà tôn Lữ vô danh Để báo thù cho vợ chồng bao thiên quân Nên đã đuổi theo xuống núi Nhưng chàng không xuống đến sân cốc Mà đã dừng lại ở lưng chừng núi Thì ra khi chàng đang xuống núi Bỗng trông thấy một mảnh vải treo trên cành cây Thoáng nhìn cũng biết đó chính là vải áo Của vạn phương tà tôn Có lẽ khi rơi xuống Đã bị cành cây móc rách Thế nhưng chàng lập tức nhận thấy không đúng Bởi vạn phương tà tôn bị trường lực của chàng đánh bay xuống núi Ít ra cũng cao hơn cành cây hai trường Không thể nào chạm vào được Sở thiên vân lòng sinh nghi Liên tức tìm kiếm thật kỹ quanh đó Bỗng chàng phát hiện vết máu trên vách núi Bên dưới là một mỏm đá nhô ra To chừng năm thước Vết máu ấy rõ ràng là của lữ vô danh Vậy thì đúng là y đã rơi xuống đây rồi Nhưng ngoài vết máu và mảnh vải ra Không còn dấu tích gì khác Sở Thiên Vân hết sức lấy làm lạ Chàng tiếp tục tìm kiếm Lát sau chàng lại phát hiện vết máu cách đó chừng năm thước Sở Thiên Vân bàng hoàng sửng sốt Vạn phương tà tôn thọ trọng thương chẳng nhẹ Vậy mà y vẫn có thể hãm được đà rơi hạ xuống đây Thật là điều không thể tưởng tượng cho được Nhưng còn âm sơn tứ tú sĩ thì sao Hẳn là họ đã rơi xuống dưới núi Bởi họ không bao giờ ngờ đến vạn phương tà tôn Lại dừng ở giữa chừng thế này Tràng lại tiếp tục tìm tới trước, bỗng chàng phát hiện một lùm cây thấp khả nghi. Thật là không ngờ, sau lùm cây lại có một sơn động rộng chừng 6 thước. Bởi năm khuất sau lùm cây nên phải đi đến thật gần mới phát hiện ra được. Sở Thiên Vân chẳng chút chần chừ, liền vén cây đi vào. Chỉ thấy hang động ấy hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành, bên trong đầy đá núi lởm chởm, lúc rộng lúc hẹp, trong động cứ chừng 5 thước lại có một bệt máu tươi. Sở Thiên Vân càng khẳng định Vạn Phương Tà Tôn đã vào trong sơn động này Đồng thời chàng còn phát hiện Nhiều dấu chân bừa bộn Chứng tỏ không phải chỉ một mình Vạn Phương Tà Tôn Chẳng lẽ Âm Sơn Tứ tu Sĩ cũng đã vào trong sơn động này sao Vạn Phương Tà Tôn may mắn rơi xuống giữa trường núi Phát hiện sơn động này Vì sao Âm Sơn Tứ tu Sĩ Cũng xuống được đây nhỉ Chàng không sao lý giải được Sau cùng chàng không muốn nghĩ tiếp nữa Tiến sâu vào trong động ngoan nghèo đi được chừng mười trượng bỗng phát hiện có rất nhiều chữ viết trên một tảng đá to trước mặt những chữ ấy rõ ràng viết bằng kim cương chỉ pháp sở thiên vân chú mắt nhìn chỉ thấy viết rằng tiểu tử sở thiên vân và lão giặc chọc cái bang bổn tôn chủ bất cần để bị các ngươi mưu hại mối hận này bổn tôn chủ ắt xe báo phục gấp mười lần nếu các ngươi có gan hai tháng sau hãy đến âm sơn tuyết hồng cốc tái quyết đấu phân thắng bại bằng không bổn tôn trù sẽ lại tranh bá võ lâm lần thứ hai giết sạch bọn người trong giới nghĩa hiệp thì các ngươi chớ hối hận bên dưới ký tên chính là vạn phương tà tôn sở thiên vân thầm nghiến răng và nói lão mà đầu còn mong trốn thoát hôm nay rồi lại gây sóng gió nữa hay sao chàng biết vạn phương tà tôn đã thọ thương chẳng thể nào đào tẩu xa được còn bọn âm sơn tứ tú sĩ cho dù không thọ thương thế cũng chẳng đáng kể bèn dở khinh công đuổi theo chàng một lòng đuổi theo vạn phương tà tôn nên không hề chú ý đến những điều khác sơn động này tuy ngoằn nghèo và không đồng đều nhưng đi được chừng bốn mươi dặm thì đã đến một lối ra khác sở thiên vân đến cửa sơn động thấy trước mặt là một triền dốc thì ra đây là một khu rừng thưa nằm trước nam mang sơn bỗng chàng giật mình sững sốt Thì ra trên một tảng đá to lại có hàng chữ Vẫn viết bằng chỉ pháp là Tiểu tử sở thiên vân và lão giặc chọc cái bang Các người có biết là đã trúng kế bổn tôn chủ rồi không? Sở thiên vân ngẩn người, nghiến răng thầm nhổ Lão tặc đừng có hù dọa Hôm nay mà sở mỗ không bắt lão giết đi Thế chẳng làm người Thế nhưng vạn phương tà tôn đã đào tẩu về hướng nào? Chàng tìm kiếm thật là kỹ Nhưng không hề có vết máu và dấu chân nữa. Ngay khi chàng đang thất vọng, bỗng lại thấy một dòng chữ trên một thân cây, viết là Sao không ngồi xuống vận công thử xem, chả lẽ ngươi không biết mình đã trúng kịch độc rồi sao? Sở thiên vân cả kinh, tuy chàng bán tín bán nghi, song vẫn y lời vận công điều tức. Nhưng chàng không ngồi xuống, bởi chàng đã đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Ý động cộng sinh liền một dòng chảy ấm áp từ nơi đan điền dâng lên Lan tỏa ra các kinh mạch Không hề có hiện tượng gì lạ Nhưng khi công lực vận hành đến nê hoàn công Bỗng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu Sở thiên vân bàng hoàng Bởi dòng chữ trên cây chẳng phải hù dọa Chàng quả là bị kịch độc xâm nhập cơ thể Bèn vội vận tụ toàn lực Dồn độc tố xuống chân Định đẩy ra ngoài ba huyệt đạo Nhưng chàng trao máy thất vọng Bởi tuy độc tố bị dồn xuống chân Nhưng không sao đẩy ra ngoài được Sở thiên vân thở ra một hơi dài Đành phong tỏa huyệt đạo Đứng thừ ra tại chỗ Bởi trong lúc cấp bách Chàng đã dồn độc tố xuống chân Mà không đẩy được ra ngoài Như vậy độc tố bị ức động trong kinh mạch Nếu bộc phát ra Sẽ khiến chàng không thể đi đứng được nữa Thế nhưng Chàng không rõ độc tính thế nào Chàng thề dồn độc tố đi nơi khác Bởi vì như vậy ít nhiều cũng bị xâm nhập vào nội phổ Chàng nghiến răng cam thù thâm nhổ Hiện thời điều tiên quyết là phải đuổi theo lữ vô danh Hạ sát y trước khi độc phát Thì mình dù chết đi cũng yên lòng nhắm mắt Xong chàng lại nghĩ đến thù chưa báo Võ Đang Tam Thanh chẳng rõ có trong Nam Mang Sơn hay không Hay là đã được lữ vô danh điều đi nơi khác rồi Nghĩ vậy lòng bất giác đau xót vô cùng Ngẫm nghĩ một hồi, chàng đi đến gần ngọn cây ấy, cũng viết một hàng chữ là Xin hãy giúp sở thiên vân tìm gặp võ đang tam thành, báo thù cho tiên phụ mẫu Bên dưới là năm chữ, sở thiên vân kính khẩn Chàng không viết rõ là nhờ ai, bởi chàng không biết rồi đây người nào sẽ trông thấy dòng chữ này song chàng thầm cầu mong nhóm cuồng tăng sẽ phát hiện ra Sau đó, chàng quan sát địa thế một hồi Đoạn phóng đi về hướng đông bắc Bởi có lẽ đó là hướng dẫn đến âm sơn Hãy nói về nhóm Cuồng Tăng và Tầm Long Nhị Ma Cuồng Tăng dẫn trước phi thân lên vách núi Chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra sơn động Nằm phía sau lùm cây thấp kia Ông Tuyên một câu Phật hiệu, Ngoảnh ra sau Tầm Long Nhị Ma và nói Lẽ ra Lão Nạp phải sớm nghĩ đến điều này Nam Mang Sơn đâu đâu cũng có sơn động Nhất định Là Lữ Vô Danh đã đào tẩu vào đây Và tên tiểu tử Sở Thiên Vân Cũng sớm sát đuổi theo rồi Độc Long Tẩu đưa tay chỉ vết máu gần cửa sân động và nói Sự thúc nói rất đúng Lữ Vô Danh trong lúc trọng thương Mà còn có thể đào tẩu vào đây Quả đúng là có âm mưu Nhưng mong đây là một tử động Để lão tặc Lữ Vô Danh không sao đào thoát được Tình hình dường như không đúng Độc Long Tẩu vội hỏi ngay Từ Mã Huynh thấy sao? Đã lâu thế này vì sao không thấy Sở Thiên Vân trở ra Và cũng không nghe trong động có chút tiếng động Độc Long Tẩu la to Không sai, quả là có điều không ổn Đoạn lớn tiếng gọi Sở Lão Đệ, Sở Lão Đệ Có nghe Lão Ca gọi không? Sao Lão Đệ không trả lời? Hồi âm vang vọng Nhưng không hề có tiếng đáp lại của Sở Thiên Vân Cuồng Tăng trao mày và nói thôi đừng có gọi nữa rõ ràng đây không phải là sơn động mà là một đường ngầm dẫn vào lòng núi có thể thông ra đến tiền sơn độc long tàu nhướng mày vậy là họ đã băng qua đường ngầm này cuồng tăng gật đầu hẳn là không sai và qua dấu chân chứng tỏ âm sơn tứ tú sĩ cũng đi cùng lữ vô danh độc long tàu vội nói bất kể họ có đi cùng hay không Chúng ta hãy đuổi theo màu, tiểu Điệt đi trước dẫn đường cho. Đoạn liền định chui vào trong động. Cuồng tăng vội quát ngăn cản. Khoan đã! Độc Long Tẩu chững bước ngạc nhiên hỏi ngay. Sao vậy? Sao vậy? Cuồng tăng trỏ tay vào động và nói. Người không trông thấy hả? Trên nền đất có một lớp sáng mờ. Rõ ràng là lão tạc lữ vô danh đã giải kịch độc. Chăm chú mắt nhìn, quả thấy một lớp sáng xanh lờ mờ, bất giác cả kinh và nói. Vậy, vậy là sở thiên vân đã bị trúng độc toán của lữ vô danh rồi còn gì? Cuồng tăng giọng nghiêm nặng. Có lẽ vậy. Độc long tẩu cuống lên. Vậy biết làm sao, sứ thúc có thuốc giải độc hay là vật tị độc gì không? Cuồng tăng lắc đầu. Không, mà dù có cũng chưa chắc hiểu hiểu. Bởi lão nạp không rõ đây là loại chất độc gì Độc Long Tẩu gãi đầu Lữ vô danh đã thọ trọng thương Nếu để y đào thoát đã là điều rất là không may rồi Còn như vì vậy mà khiến cho sở thiên vân gặp tai nạn Thì thật là tai hại Từ Mã Long trao mày và nói Lão thiền sư có diệu kế gì không Cuồng Tăng cũng trao mày ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói Lữ vô danh quyết phải đuổi theo sở thiên vân cũng quyết phải cứu Bây giờ điều trước tiên là phải băng qua đường hầm này Bất kỳ chất đồng nào cũng kỵ hỏa Chúng ta chỉ cần đốt lửa tiến vào Hai người hãy đi tìm ít cành khô đến đây mậu. Tầm long nhị ma liền tức đi tìm cành cây và cỏ khô mang đến Cuồng tăng lấy hỏa tập ra bật lên Củi cỏ khô liền tức rực cháy Thế là ba người đẩy đống lửa từ từ tiến tới Chừng sau một tuần trà mới đến nơi Lữ Vô Danh đã để lại dòng chữ Hẹn gặp tại âm sơn hai tháng sau trên tảng đá Độc Long Tẩu tức giận lớn tiếng và nói Lão tạc rõ thật là lợi hại Lại còn định quật khởi nữa sao Cuồng Tăng lắc đầu Vậy là hết sức rõ ràng Lữ Vô Danh với âm sơn tứ tú sĩ đã đi ra từ đây Và đến âm sơn rồi Ba người tiếp tục đẩy lửa tiến tới Lại sau hai tuần trà mới ra đến cửa. Cuồng tăng dẫn trước ra ngoài động, bỗng cúi xuống nhặt một lọ thuốc bằng sành đưa lên mũi người. Độc Long tẩu nhướng mày và nói. Độc dược mà lữ vô danh đã giải có lẽ chính là được đựng trong chiếc lọ này. Cuồng tăng lắc đầu. Độc dược giải trong đường hầm là dạng bột, còn trong lọ này là chứa chất lỏng, hoàn toàn khác biệt nhau. Độc Long tẩu thắc mắc. Vậy thì đây là gì Cuồng tăng trầm giọng, Lữ vô danh thương thế quả chẳng nhẹ Tâm mạch đã sắp đứt Không thể sống quá hai canh giờ được nữa Độc Long Tẩu mừng rỡ sư Thúc dựa vào đâu mà suy đoán như vậy Nhưng tình hình dường như lại không đúng Không đúng ở điểm nào vậy Sao sư Thúc không nói rõ hơn một chút đi Trong chiếc lọ này chứa bách độc chi tinh Lúc sắp chết Lữ vô danh mới uống vào để bảo toàn tính mạng Độc Long Tẩu bàng hoàng Ờ, vậy thì y đã làm một độc nhân rồi sao Cuồng Tăng gật đầu Không sai Khi truy nã y cũng rất gai gọ Dòng chữ ngoài sơn động và trên thân cây Đều lần lượt lọt vào mắt ba người Độc Long Tẩu nghiến răng và nói Qua dòng chữ do Sở Thiên Vân để lại Hẳn là y đã biết mình bị trúng độc rồi Từ Mã Long tiếp lời Chắc chắn vậy rồi Sở dĩ Sở Thiếu Hiệp lưu trữ Chính là muốn chúng ta báo thù cho y Còn y thì cố gắng truy sát Lữ Vô Danh Trước khi độc phát thương vọng Độc Long Tẩu trao mày Lữ Vô Danh đã làm cho mình trở thành độc nhân Thì trường lực Hẳn đã khôi phục hoàn toàn Sở Thiên Vân đã thọ độc thường Dù chưa phát tác thì cũng chẳng thể nào đuổi kịp Uống hồ dù có đuổi kịp Thì Sở Thiên Vân cũng không biết Lữ Vô Danh đã trở thành độc nhân Vậy thì sẽ gặp nguy khốn rồi còn gì Cuồng tăng trầm ngâm Hai người nói không sai Bây giờ chúng ta phải thay đổi kế hoạch Không cần phải vội đuổi theo Lữ Vô Danh Mà cần phải cấp tốc đuổi theo Sở Thiên Vân mới được Thế là ông bèn viết thêm mấy dòng chữ Ở bên dưới chữ viết của Sở Thiên Vân Ký tên là Cuồng Tăng Cổ Ba Đó là để lại cho Tam Tùy Thần Ni Đại ý là Lữ Vô Danh đã trở thành độc nhân Sở Thiên Vân đã bị trúng độc Ông với Tâm Long Nhị Ma Chia nhau đuổi theo tìm Sở Thiên Vân Nếu có tin tức sẽ liên lạc ngay Sau đó ông cười thiểu não và nói Chúng ta đi thôi Độc Long Tẩu trao mày Ai biết sở thiên vân đi theo hướng nào Làm sao mới có thể đuổi theo kịp Cuồng tăng đưa tay chỉ Lữ vô danh tuy nói là đến âm sơn Nhưng chưa chắc đã đi theo đường đến âm sơn Có thể theo hướng đông Mà cũng có thể hướng tây Tốt hơn chúng ta chia nhau làm ba hướng Bất luận hướng nào Tìm gặp sở thiên vân Thì tức tốc tìm cách liên lạc với đệ tử cái bạc Thế là cuồng tăng đi theo hướng đông từ mã long hướng tây và độc long tàu đi theo đường giữa phần định xong ba người liền thi triển khinh công phóng đi